chương à o Béo. Béo mừng Hôm bạn đến kênh Chuyện nay các Gác của tục các c tiếp với với Sấu Sấu sẽ tiếp theo của b ộ t n trăm á c cuồng giả thượng ra cuồng. ba n like, h mươi i mỗi ngày. Donate video cho、Sấu、Béo theo link ở mục mô tả bên Chương mốt lại nối tiếp nhân duyên nghe liễu miên đường hỏi chuyện thôi phủ cười lạnh nói còn có ý gì sau khi ta rời khỏi quách gia nhà gã một lòng một dạo muốn tìm người khác tốt hơn nhưng thấy rõ là phủ khánh quốc công to như thế mà chả là cái s á m gì ở trong địa giới kinh thành muốn trèo cao thì người ta chê nhà gã r a phong bất chính thiết thị trướng khí mù mịt mẹ chồng x à o trá nhưng nếu chọn thấp hơn cưới thứ nữ làm vợ kế thì khánh quốc công phu nhân mắt cao hơn đầu cảm thấy gai mắt hơn nữa dạo này đừng làm quan của đệ đệ thuận lợi ngồi yên ổn trên ghế ở binh bộ kết quả so đi so lại thì nhà gã cảm thấy ta tốt nhất quách dưới ị c h nhiều h lần viết t cho có cái cần cái chết còn, có cần phải quay về cái cho lành. nghe thì phải hàn thị thiếp nhà hết hai thị hai thứ phải hố khổ kia không, xong ta, nát tì tì quay kia nói, ý muốn miên mày giấm, Liễu nếu gương đường lông dựng đứng, gương đán này vẫn gì gã cũng vỡ vỡ về lại lại, đi rồi, đã đã sự tức giận lục đại đương ra quên sạch sẽ lễ nghi vất và học quanh năm tính khí thổ phỉ của lục đại đương ra bùng nổ chỉ thiếu m ó n g mười tám đời tổ tông của phủ khánh quốc công thôi phù thấy nàng giận vội vỗ lưng nàng nói bà cô của ta đã là lúc nào rồi muội còn gân cổ gào cẩn thận lọt đứa nhỏ ra bây giờ yên tâm cuộc sống hiện tại của ta thoải mái như vậy sao có thể quay về chịu đ ư n g cơn giận vô cớ của bọn họ chứ có điều muội kia đừng để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn bằng không chọc phải người c h ơ c h á o để ngoài kia đồn âm hành chu nhà ta hung bạo đánh muội miên đường thuận theo giọng điệu này cười khúc khích hả giờ vẫn còn có người nói hắn đối xử tệ với ta sao thôi phủ trừng mắt liếc miên đường nói lâu rồi muội không lộ mặt tất nhiên là có người dành dỗi bịa đặt thị phi cho vương phủ thậm chí còn có người ăn no rừng mỡ chuẩn bị cho hành chu từ trước bỏ đi mấy lời bàn tán đó không nói cũng thế không biết vì sao thôi phủ nói được một nửa thì vội ngậm miệng lại có điều liễu miên đường là người thông minh lập tức đoán được ngay nhìn thôi phủ đôi mắt hỏi sao nào có người chọn vợ kế cho vương gia sẵn rồi thôi phù hối hận mình lỡ lời vội vàng sửa lời toàn là ý riêng của mấy người cậy quyền cậy thế thôi hành chu chẳng để tâm liệu miên đường không phục thật đấy mặc dù nàng biết nam từ cực phẩm đứng đầu kinh thành chưa thành thân khá là đắt hàng thế nhưng vợ người ta vẫn còn đó mà đã sắp xếp vợ kế sẵn cho người ta thật là quá đủ rồi nếu thư phủ đã lỡ lời miên đường rảnh rỗi không có việc gì làm hỏi tiếp đến cùng tất cả toàn là cô nương mấy ngày trước khi thư phủ tham gia yến tiệc liên tục có người đề cử đệ muội tương lai với nàng ta nàng ta nhớ kỹ không ít tên họ vốn nàng ta không định nói nhưng không chịu nổi đệm muội cao thủ miệng mồm linh tinh nói qua nói lại không được mấy câu đã bị miên đường cậy đ ư c miệng nghe thôi phủ nói trong lòng miên đường có chút giận dỗi có điều nghe nói ra thế và tài năng của mấy nữ tử chẳng tệ chút nào cho nên đợi khi thôi hành chu hồi phủ miên đường không nhịn được nói khái quách gia khắt khe với con dâu không ai dám gả con gái vào phục khánh quốc công bọn họ sao cái người mưu hại chính t h ê như chàng lại có người đang chờ sẵn trước đợi chàng tái giá g ả cho chàng không biết là cô nương nhà ai nghĩ quẩn sao mà lại muốn nhảy vào hố lửa này thôi hành chu ngồi xếp bằng trên rừng lò vừa ăn cơm vừa liếp nhìn nàng nói xanh hoa nghĩ quẩn rất nhiều đột nhiên quá không nhớ được ai nàng chiếm được cái hố này phải biết quý trọng nếu nghĩ quẩn rời khỏi vị trí thì sẽ có người thay thế nàng ngay liễu miên đường bĩu môi biết thôi hành chu đang cố tình chọc giận nàng vì thế nói vậy chàng chuẩn bị nhiều vào tránh có sai sót không ai quan tâm cơm áo ấm lạnh của chàng thôi hành chu đã ngẩng đầu lên nhưng khi nghe liễu miên đường nói đến chuyện sống chết lập tức đặt mạnh chén đ ũ a xuống nói bậy bạ cái gì đấy lát nữa niệm một đoạn kinh phật thanh tẩy đen đ u ổ i suối q u ẩ y đi liễu miên đường dựa mặt vào vai hắn chẳng nói ta khỏe như bò mẹ mà sợ cái gì thôi hành chu không nói gì chỉ choàng tay qua ôm nàng trước đây hắn chưa từng nghĩ đến chuyện phụ nhân sinh con sẽ như thế nào thế nhưng gần đây đám ruồi nhặng đáng ghét cứ bay vo ve sáp đến ở phía trước tuy tất cả đều bị hắn khiển trách không t h u c lưu tình nhưng trong thâm tâm vẫn ngầm để bụng vì thế hắn mời không dưới sáu bà đỡ còn danh y về phụ khoa thì mời mấy người ở lại trong phủ hiện tại hắn không thích nghe mấy từ đại loại như khó sinh ngoài ý muốn sai sót gì đó vậy nên mỗi lần miên đường nhắc đến từ cấm đều bị hắn bắt niệm nửa quyền bát nhã tâm kinh mặc dù hắn không nói gì nhưng qua cánh tay ôm miên đường cực kỳ chặt nàng có thể cảm nhận được hắn lo lắng đến nhường nào nghe tỉ tỉ thôi phủ nói nữ nhân sắp sinh hay suy nghĩ linh tinh Có chức lo lắng. không ngờ ở phủ nàng thì ngược lại nam nhân này còn căng thẳng hơn nữ tử sắp sinh là nàng nữa xem hắn im lặng mãi miên đường đành phải rỗi tay nắm lấy bàn tay to của hắn nói chàng tốt như vậy ta sao có thể nhường chàng cho người khác được ta phải giữ chặt lấy mỹ n a m đệ nhất kinh thành thôi hành trung mặt không biểu cảm nói còn dám nói chữ chết thì niệm thêm mấy thờ kinh phật miên đường suy sụp nói chàng bắt ta niệm thêm ta sẽ cạo tóc đi làm n i cô triệu hầu ra đã nói cho ta biết rồi lúc c h à n g muốn lợi dụng xong ta sẽ đưa ta đến âm ni cô tự sinh tự diệt thôi hành chu thấy nàng lôi chuyện cũ ra có chút t r ộ t dạ vội đ ổ i đề tài hỏa h o ã n sắc mặt vứt cái bụng to của nàng nói con phải làm đứa trẻ ngoan đừng làm mẫu thân con chịu khổ không thôi xem ta có đánh nát mông con không đúng lúc này đột nhiên một chỗ trên bụng lồi lên nhìn kỹ lại thì đó là hình bàn chân nhỏ thôi hành chu không nhịn được rán mặt vào để đứa nhỏ đám mặt cha nó trước m i ê n đường nhìn vẻ trẻ con hiếm thấy của thôi hành chu không k i ề m được bật cười khúc khích bây giờ nàng rất ngóng mong đứa nhỏ trong bụng ra ngoài sớm chút để cho nàng ôm một cái hôn một chút có điều nhắc đến chuyện sinh nở của m i ê n đường thôi hành chu nhắc đến một việc là mẫu thân sở thái phi cũng muốn tới kinh thành lúc trước thôi hành chu không cho mẫu thân theo là vì hắn mới đến kinh thành chưa biết lành dữ mà nay hoài dương vương đã đứng vững ở binh bộ không còn mơ hồ như khi mới tới nỗi nhớ con trai của sở thái phi ở chân châu tích tụ trong lòng nên thôi hành chu định phái người đi đón mẫu thân vào kinh thành ở miên đường nghe xong cũng rất vui quá được luôn tính toán thì khi mẫu thân đến vừa đúng lúc ta sinh bà cứ nhắc mãi sợ không ôm được cháu lần này không cần lo lắng rồi tuy nhiên khi thôi phủ biết mẫu thân muốn tới kinh thành thì có chút phiền lòng bởi vì sợ sở thái phi lo lắng nàng ta vẫn chưa nói chuyện mình hòa ly với quách dịch cho bà biết sở mẫu thân tới kinh thành giấy không gói được lửa nữa miên đường khuyên thôi phù nếu đệ đệ tỷ đã dốc hết sức xử lý thì mẫu thân có mắng cũng là mắng hắn t ỷ t ỷ đừng lo đà mẹ đều thương yêu con gái mình mà nếu mà nghe về cách hành sự của cách i a thì sao có thể b ê n h bọn họ được thôi phù nói ta không phải sợ mẫu thân mắng ta chỉ là giải thích thì quá dài dòng hơn nữa sợ phủ khánh quốc công đến chỗ mẫu thân đâm thọc miên đường cười nói lúc trước t ỷ t ỷ là con dâu nhà họ p h ủ hoài dương vương chúng ta không hề sợ nhà họ nào có chuyện bây giờ vì nhà họ mà lo trước lo sau được lúc hai người nói chuyện hạ nhân lại tới bẩm báo nói là người phủ khánh quốc công muốn đón cẩm nhi không chờ thu phủ mở miệng miên đường đã phân phó đi nói với người của phủ khánh quốc công cẩm nhi bị bệnh sợ ra gió hôm nay không đón đi được đợi khi nào phủ hoài dương vương chúng ta báo với họ là cẩm nhi hết bệnh rồi thì bọn họ đến đón sau cẩm nhi ăn được uống được tất nhiên là không bệnh nhưng nếu người phủ khánh quốc công không tu khẩu đức cái gì cũng nói với trẻ con thế thì đừng có tới đón người phủ khánh quốc công đi đón cẩm nhi vác đầu đầy bụi Dám báo. bầm xịt quay về bầm báo. khánh quốc công phu Phủ phủ nhân cái thì nghe chung Hoài họ thật, chẳng lẽ đã quên mất đây là cháu đích tôn phủ Khánh quốc công chúng quên Quốc nuôi xong, đến ném trong nói. Dương Vương ngang ngược tôn Công đây cái tức gửi trà tay, mất ta đã là lẽ ở nhà bên ọ họ, n nào không chúng Khánh Công cho đạo có Quốc lý gặp. ta ở b cạnh còn tính là hiểu đạo lý hử lạnh một tiếng nói trước đây bọn họ đều cho gặp tại sao bây giờ không cho bà không nghĩ lại những chuyện mình làm xem một hai phải đâm chọc trước mặt đứa cháu nhỏ thế mà dám bảo nó nói với thôi p h ù đường tái giá bà tưởng người ở phủ hoài dương vương đều là đồ ngốc à cẩm nhi nói chắc chắn bọn họ sẽ đoán ra được là bà xúi giục sao mà không khó chịu c á i thị nghe xong không phục nói nói đi nói lại thì tất cả đều tại hoài dương vương ham mê nữ sắc cưới nữ thổ phỉ vào nhà nhớ trước đó thù p h ù gà vào nhà chúng ta vẫn rất ngoan ngoãn thế nhưng sau khi về nhà mẹ đẻ một chuyến bị nữ thủ lĩnh thổ phỉ xúi giục quyết hòa ly với con trai chúng ta phủ hoài dương vương bọn họ không có lão nhân gia đình môn lập hộ là q u é t h gia chúng ta chịu thiệt rồi vậy mà còn không có chỗ nói rõ lý lẽ khánh quốc công chừng mắt liếc bà ta nói nếu không phải bà thích bắt lỗi khiến cho thôi phù xảy thai thì làm sao nhà họ đề nghị hoài ly hơn nữa bà nghĩ kỹ đi hiện tại hoài dương vương càng ngồi càng vững ở binh bộ vạn tuế nề trọng hắn cung ra cũng không dám làm gì hắn bà đắc tội với thôi ra thẳng mặt như thế nhà họ cũng không đối đãi với nhà ta như thông gia chọn một ngày nào đó nhân lúc gặp thôi phù bà phải nhận lỗi với nàng ta để chuyện này qua đi cái thị lại không hiểu ý của khánh quốc công Tục một trăm ta quét chồng chúng chẳng ngữ nói một đêm vợ chồng trăm ngày ăn nghĩa, nàng như gả đêm vợ vào vậy, ra ta lâu như vậy, chẳng lẽ khánh ô không n luyến nào, con tuấn g có chút lịch tục, phải tú trai ta lưu là mấy sự, gương n à với con trai chúng ta cũng trai quốc công hy vọng lần này điều phu nhân mình nói là sự thật bây giờ trên triều đình rơi vào thế chân vạc thuộc hạ bên đông cung cũ của vạn tuế hoàng thái hậu và cung g i a thầm chống lưng cho tuy vương là một đảng còn có bè đảng hoài dương vương của chân châu đáng t ứ c phủ khánh quốc công ông ta không theo phe ai tiền đồ con trai đen như mực nếu có thể khôi phục quan hệ thông gia với phủ hoài dương vương thì quá tốt hết chương mời các bạn lắng nghe chương một trăm ba mươi hai nghênh đón thứ tẩu sau khi phủ khánh quốc công mất đi con dâu thôi phủ đột nhiên cảm thấy nàng ta cũng không quá q u á t như lúc trước vì thế lại bắt đầu có ý muốn tái hợp dù sao thì cũng đã từng là vợ chồng còn có một đứa con nếu thôi phủ nhớ tình cũ quách ra bọn họ lại nói vài lời mềm mỏng xuống nước xin lỗi nói không chừng có thể quay về như cũ không nói về chuyện phủ khánh quốc công bản tính đủ đường nữa bên này trên đường vào kinh sở thái phi vô cùng lo lắng trước giờ ý kiến của thôi hành chu là lớn nhất thế mà dấu chuyện thô i phủ hòa ly đi được nửa đường mới để quản sự đến đón chậm rãi nói ra tình hình nhất thời sở thái phi ngơ ra cảm thấy lúc trước mình thật sự không nên ở tại t r â n châu để đứa con gái vào kinh làm yêu nếu có bà ở đó thì sẽ không để con gái thích thì hòa ly như thế còn với xuất thân của liễu miên đường cũng cũng quá đáng rồi t ỷ t ỷ ta đã nói rồi mà t ỷ không tin bây giờ đã xác minh được lời ta nói là thật hay g i ả chưa người nói chuyện đúng là liêm sở thị con rể ngũ gia thôi hành địch mua điền trang và cửa tiệm ở trấn khánh phong gần kinh thành cùng bạn bè h ù n vốn làm ăn gần đây làm ăn khá thuận lợi cho nên thôi hành chu vào kinh không lâu thôi hành địch cũng rời khỏi chân châu đến trấn khánh phong chuẩn bị làm ăn chỉ để lại người vợ mới cưới là liên bình lan ở nhà một mình sau khi lão ngũ thành thân thì tự lập phủ môn không ở trung vương phủ vương phủ to như vậy chỉ còn lại một mình sở thái phi bà không khỏi cô đơn tịch mịch chỉ có thể chăm chỉ tham gia các loại trà yến cảm thụ náo nhiệt của nhân gian thường xuyên qua lại tình nghĩa tỉ muội gần như đoạn tuyệt dần nối lại vài phần vốn sở thái phi không phải là người đối xử tệ với muội có điều hiện tại ở chung với liêm sở thị nhưng không nói gì nghe nấy như trước kia nữa là được thời gian trước đột nhiên liêm sở thị thần thần bí bí tới nói t h u a phù ở kinh thành hoàn ly với quách gia sở thái phi còn cho là bệnh đâm thọc của mụi mụi tái phát căn bản không tin còn tức giận khiển trách bà ta một trận sau đó càng nói càng kỳ cục hơn bà ta nói con dâu liễu miên đường là thổ p h ì đầu lĩnh lục văn còn nói như tận mắt chứng kiến lúc ấy sở thái phi g i ậ n đến trở mạt với mụi, mụi nhưng sau đó người về từ kinh thành cũng nói như vậy cái gọi là nhiều người đồn thì thành thật dần ra lòng sở thái phi cũng có c h ú t lung lay nhưng không thể viết thư hỏi trực tiếp con trai thôi phù có h ò a ly không trước đây liễu m i ê n đường từng làm cướp đúng chứ trên thư thôi hành chu cũng không nói chi tiết cuối cùng bà không kiềm được muốn đến kinh thành nhiều lần viết thư dục thôi hành chu lúc này mới thành công liêm sở thị thấy sẵn có quan binh hộ tống đội tàu nên cũng muốn đi theo đến kinh thành một chuyến thuận tiện đưa con gái đến đoàn tụ với cô ra liêm sở thị đã lên tiếng sở thái vì thấy đưa bọn bà ta đi một đoạn cũng không phải việc gì khó nên để liêm bình lan và liêm sở thị ngồi thuyền cùng đến kinh thành nói thật thì lần này liêm sở thị theo tới là vì muốn h ó n g hớt lúc trước thôi hành chu không chịu cưới con gái được nhà bà ta nuôi dạy quy củ đàng hoàng mà lại muốn cưới liễu miên đường gia đình bình thường liêm sở thị tưởng rằng liễu miên đường chỉ từng là ngoại thất của thôi hành chu không ngờ lúc trước vị cô đương này còn làm cướp về tin đồn này thì liêm sở thị tin không chút nghi ngờ dẫu sao thì trước đây bà ta từng bị liễu miên đường kề đau lên cổ có đôi lúc liêm sở thị nằm mơ thấy ác mộng bà ta có thể mơ thấy ánh mắt bừng bừng sát khí của liễu nghiên đường chừng mình lúc ấy giống như hai thanh dao nhỏ khiết mình bất động bây giờ nghĩ lại làm gì có nữ tử đàng hoàng nào hung dữ như vậy thân thủ lại nhanh nhẹn nếu nói nàng là t h ủ phỉ hung hãn trên ngưỡng sơn thì hoàn toàn hợp lý lòng vẫn còn vô cùng sợ hãi nhưng liêm sở thị lại mong chờ đến lúc nhìn thấy vẻ mặt hối hận của t ỷ t ỷ khi biết thế sẽ không cưới vậy nên bà ta mới có động lực chịu đựng quãng đường tàu xe mệt nhọc cũng phải nhìn thấy dáng vẻ như bị xét đánh của t ỷ t ỷ khi nghe thấy lời rèm pha ngoài vương phủ khi thuyền lớn cập bờ có xe ngựa vương phủ chờ từ trước đến đón tuy lão ngũ thôi hành địch ở c h ấ n khánh phong gần kinh thành cũng có phủ trạch thế nhưng nếu đã đến người làm tàu tử như liêm bình lan cũng nên đến chỗ để nguội chào hỏi một chút vì thế mẹ con liêm gia tiếp tục đi theo sở thái phi đến phủ hoài dương vương mấy ngày nữa liễu miên đường sẽ sinh ngày nào tử cung cũng co rút mấy lần mấy vị lang chung t h a i phiên nhau xem vị trí thai nhi tất cả đều nói vương phi dưỡng thai quá tốt đầu thai nhi khá to sợ là khó sinh cho nên nhiều ngày nay lượng thức ăn của liễu miên đường đã giảm đi suốt ngày đi lại ở trong viện sợ đứa nhỏ trong bụng lại to lên khi nhóm người sở thái phi tới vương phủ miên đường được thôi hành chú đỡ đi ra gặp sở thái phi cho dù trong bụng có ngàn vạn câu muốn nói nhưng khi nhìn thấy cái bụng to của miên đường trông bộ dạng có vẻ sắp sinh sở thái phi chẳng màng hỏi nữa chỉ lo nhìn bụng miên đường Nói sao lớn nào rồi, khi sao vậy theo ì vì xinh. Bởi Thôi ngoài nay Hành、chu、muốn đón mẫu thân nên không n hôm Chu phủ, nghe mẫu ra g mẫu miên thân t nói đường bụng suy ắ c cũng được cười c mặt Miên mìm mọi tốt. thì không đường nói h đáp, ệ n đoán ề u ổn. t h e suy đ o trước đó của liêm sở thị liễu miên đường giấu giếm chuyện ngày trước làm cướp gà và thôi ra giờ sự việc đã bại lộ chắc chắn thôi hành chu sẽ không đối xử hòa nhã với nữ nhân này nhưng đến khi gặp mặt thì thấy vậy mà thôi hành chu một tấc cũng không rời nữ nhân này Thậm chí lúc nói chuyện còn tiện tay chí chuyện lúc còn nói xoa về phần thôi phù thế mà trông xinh đẹp tươi tắn hơn khi ở chân châu rất nhiều không hề có vẻ như là đang cô đơn lạc lõng khi hòa ly ban đầu giờ thái phi chỉ nghe nói thôi phù hòa ly không biết rõ ngọn nguồn chi tiết trong đó sau khi thôi phủ nói rõ hết đặc biệt là nói đến lúc bị khánh quốc công phu nhân tra tấn tới giải thai sở thái phi là người dịu dàng cũng g i ậ n đến dương người đám thị thiếp của trượng phu bà xếp thành hàng thành lớp nỗi khổ con gái phải chịu làm sao bà không thấu con gái nhờ có đệ đệ không chịu thua kém không để mặc cho quách gia dày vò thế mới xem như là nhạt cánh mạng của con gái về giống như lời liễu miên đường nói con gái bà xuất thân từ vương phủ dù có muốn tái giá cũng không thiếu nam nhân cần gì phải đi theo quách dịch để bị khinh bỉ liêm sử thị lòng đầy háo hức xem kịch bôn ba từ chân châu đến thế mà không được thấy thứ mình muốn nhất thời vô cùng mất mát thấy sở thái phi không hỏi đến chuyện quan trọng trong lòng sốt ruột bất chấp lời dặn dò của liêm bình lan mở miệng nói đầy ẩn ý thái phi ở chân châu tất nhiên không nhẹ tin tức tự bằng ở trong kinh thành lúc trước có nghe mấy tin đồn làm thái phi hoảng m ộ t p h e n người nói chút xem giờ mấy tin đồn n h ả m quá không đáng tin mà thế mà có người nói ngày trước vương phi từng làm cướp trời ạ bà còn chưa dứt lời bỗng nhiên liêm bình lan hắt chung trà nóng trong tay lên c h â n liêm sở thị bà ta bị nóng đến nhảy cẫng lên liêm bình lan nhớ mày xin lỗi mẫu thân vẫy tay bảo nha hoàn đỡ mẫu thân đi thay quần áo và cắt ngang lời vạch khuyết điểm người ta ra nói khiến cho người ta ghét liễu m i ê n đường ở bên cạnh nhìn thấy hết tất cả cảm thấy vị thứ tẩu này của mình có vẻ như thức thời hơn ít nhất thì hiểu chuyện hơn liêm sở thị tầm mắt nông cạn như vũng nước liễu miên đường không phải người thích ghi thù trước giờ nàng là người ngươi kính ta một thước ta trả lại n g ư ơ i một trượng hiện giờ lê bình lan đã gả cho thứ huynh của thôi hành chu nếu như có thể sống thành thật như vậy thì lễ tết i khách khí luôn được duy trì hiện tại thôi hành chu đã là cánh tay đắc lực trong triều vốn dĩ trong gia tộc đã có nhiều chuyện tai tiếng nếu lại có tin đồn hãm hại thứ huynh thân thích thì suy đi cho cùng s ẽ ảnh hưởng đến danh tiếng làm quan của thôi hành chu do lê bình lan hiểu chuyện nên liễu miên đường cũng đành phải làm ra vẻ đệm m u i tốt chỉ mỉm cười hỏi thăm dạo này nàng ta như thế nào hỏi thăm sơ qua về sức khỏe thứ huynh cho nên sau khi rượu và thức ăn được bày lên mọi người cùng nhau dùng da yến khá hài hòa liêm s ử a thị bị con gái ngầm nhắc nhở tuy mặt mang vẻ không ngờ nhưng không có nói thêm điều gì khiến người ta thấy phiền nữa biên đường hỏi thăm chút về tình hình gần đây của ngũ gia nghe nói bây giờ gã không có ở khánh phong mà đến nơi khác mua cửa tiệm rồi từ sau khi ra riêng tuy rằng ngũ gia bệnh tật nhưng rất có tiến bộ không dựa hết vào điền sản thôi hành chu chia cho mà rất biết cố gắng làm ăn gã bị tàn tật không thể tham gia khoa thi vào làm quan và lại còn là con vợ lẽ không thể kế tục vương vị ngoại trừ ngồi ăn phần gia sản được chia tự mình làm ăn kiếm tiền là lựa chọn không tồi sau bữa ra yến l i ê m bình lan cũng không định quấy g i à y lâu lại lần nữa đánh gậy i muốn m ở lại vương phủ mấy ngày của mẫu thân cũng may trong kinh có tin nói là ngũ gia sắp quay về nhà nàng ta gấp gáp đến c h ấ n khánh phong thu xếp ổn thỏa để đoàn viên v ớ i ngũ gia một khi đã như vậy tất nhiên miên đường cũng không giữ lại c h ỉ bảo lý ma ma tìm quản sự chuẩn bị đồ dùng h à n g ngày và chăn đệm vải vóc mang lên xe ngựa lên bình lan tránh cho nàng ta đến phủ trạch lại bị thiếu đồ lúc hai mẹ con liêm thị ra ngoài liêm sửa thị mang vẻ mặt lo lắng nói căn nhà nát của hành địch còn không to bằng bàn tay không phải nói là chưa kịp xây dựng đ ủ sửa thêm sao còn vội vã đến đó làm gì không bằng ở lại trong vương phủ vài ngày cũng tiện đi mua đồ vật hơn liêm bình lan nhìn mẫu thân giống như nhìn người không có não ánh mắt tràn đầy sự xem thường lạnh lùng nói mẫu thân không nhìn thấy liễu miên đường sắp sinh rồi ư còn ở đó ă n vạ làm gì liêm sửa thị ngờ vực nói nàng sinh thì sinh có bà đỡ lang chung lo rồi đâu cần con và ta đỡ đẻ liên quan gì chứ liêm bình lan nói khẽ nếu nàng sinh nở thuận lợi tất nhiên không liên quan gì đến chúng ta thế nhưng nếu không thuận lợi há chẳng phải người ngoài như chúng ta là người đầu tiên bị nghi ngờ có giải thích cũng không giải thích được đúng không liêm sở thị cảm thấy lời này của con gái có hơi kỳ lạ cái gì mà nàng sinh nở không thuận lợi thì chúng ta sẽ bị nghi ngờ làm như thật sự có người sẽ hại cho nàng ta sinh không thuận lợi vậy liêm bình lan không nói nữa rời ánh mắt ra phía ngoài xe trong lòng thì lại cười lạnh e là khắp kinh thành này người muốn hoài tăng huyện chủ chết trên giường sinh không ít đâu hết chương mời các bạn lắng nghe chương một trăm ba mươi ba vào đêm khó sinh trong vương phủ có mẹ chồng trông coi cảnh tượng hoàn toàn khác tuy mọi chuyện mang thai sinh con lúc trước đều do lý ma ma thu xếp nhưng sau khi thái phi tới vẫn hỏi rõ r à ngại l một phen do hoài dương vương được hoàng đế vô cùng coi trọng nên được ban thưởng không ít sau khi thạch hoàng hậu ở cữ vì có quan hệ thân thiết với hoài dương vương phi còn đích thân đến vương phủ thăm hỏi một chuyến sở thái phi thấy thạch hoàng hậu và miên đường trò chuyện thân thiết dường như ngoại trừ tình quân thần tình cảm riêng cũng rất tốt lòng thái phi không khỏi nhẹ n h ó m xem ra hoàn cảnh miên đường sống ở kinh thành không hề khốn khó như tin đồn ở vùng quê trân châu sở thái phi âm thầm gọi thôi hành chu hỏi rõ chuyện từng làm thổ phỉ của liễu miên đường hoài dương vương trả lời thật là r ứ t khoát nàng từng làm thổ phỉ sở thái phi hít một hơi khí lạnh không đợi bà thở ra hoài dương vương nói tiếp nếu là nữ tử bình thường sợ là không lo liệu nổi chuyện của vương vũ nàng có dũng có mưu có thể san sẻ v ớ i con mẫu thân rất phúc mới có được người con dâu như nàng sở thái phi giơ tay chỉ thôi hành chu nói Kiếp t r ư ớ c ta tạo n g h i ệ lắm m ớ i s i n h ra n g h ị chu tử đ nhướng giận n như con, chuyện mày nói do ngày còn non dại bị người ta dẫn đi sai đường giờ đi theo ta tất nhiên là học theo gương tốt sau này mẫu thân đừng có nhắc đến việc này ở trước mặt nàng là được con trai con dâu đều có bản lĩnh lớn sở thái phi tính tình điềm đạm có thể làm gì đây hơn nữa lúc trước khi vương phủ gặp nạn nếu như không có liễu miên đường xem xét thời thế dốc hết sức thu xếp hà chẳng phải là gặp phải tai họa ngập đầu mặc dù sở thái phi giận liễu miên đường thế mà có xuất thân như vậy nhưng lại không thể nói gì được có điều câu nói muội muội liêm sở thị từng nói xuất hiện trong đầu bà nếu nàng thật sự là cướp nói không chừng lúc trước phủ hoài dương gặp nạn chính là mưu kế do nàng bày ra giả vờ làm anh hùng giải cứu vương phủ lấy lòng tỉ tỉ sở thái phi mất máy môi cuối cùng vẫn nhịn xuống không nói m à kệ thế nào đi nữa liễu miên đường đang mang thai cốt nhục của thôi ra bà không cách nào nói ra nghi ngờ trong lòng trong lúc then chốt này bà âm thầm nói chuyện này với con gái phù. thôi phù thôi phủ tức giận hỏi mẫu thân có phải liêm di mẫu lại nói nhầm không mẫu thân mẫu thân cho rằng người ta muốn trèo cao gà nhập vương phủ à bày ra ván cờ lớn như thế để lấy lòng mẫu thân mẫu thân nên biết là lúc trước vì cưới nàng đệ đệ phải từ tây bắc truy đuổi tới tây châu suýt nữa đến cửa cướp người nhà người ta còn không chịu kìa mấy ngày nay thôi phủ tham gia hội thơ suốt gặp mặt lý đại nhân khá nhiều khi ngồi uống trà ở hội thơ lý đại nhân mang chuyện năm đó vương g i a cầu thân vương phi ra kể chuyện cười một phen đây là lần đầu tiên sở thái phi nghe chuyện này miệng hơi dương há hốc mồm con trai lúc nào cũng lạnh lùng cao ngạo thế mà thấp hèn như vậy nói tới đây thôi phủ thở dài một hơi nói có đôi khi ta rất hâm mộ nàng lúc trước nàng bởi vì không đồng ý với mối hôn sự phụ thân sắp đặt nửa đường chạy đi lạc tới ngưỡng sơn tuy là làm cướp nhưng chưa từng để mình chịu thiệt nói đến đó thôi phủ không nói nữa cuộc đời của đệ muội hoàn toàn khác nàng ta cả đời này nàng ta theo khuôn phép cũ thời niên thiếu nàng ta cũng từng rung động dưới bóng cây hoa hạnh tài tử trẻ tuổi đưa thơ tỏ tình với nàng ta lúc đầu ngón tay hai người chạm vào nhau đó là vị ngọt của mối tỉnh đầu đáng tiếc nàng ta biết môn mi người nọ quá thấp dẫu sao cũng không thể ở bên nhau sau khi nghĩ kỹ nàng ta cố tình làng tránh không gặp người nọ nữa chấp nhận theo sắp xếp của phụ thân gà vào phủ khánh quốc công bắt đầu theo khuôn phép sống tháng ngày ấm lạnh từ b i ế t mà nay lúc đêm khuya khi tỉnh dậy khỏi cơn mơ thôi phù cũng suy nghĩ nếu nàng ta có tính tình giống liễu miên đường sẽ nhẫn nhịn ở quách gia lâu như vậy không liệu ngày trước có bỏ lỡ phu quân si tình không nghĩ thế nàng ta thật sự hâm mộ sự táo bạo và tự do của liễu miên đường ít nhất chắc chắn liễu miên đường chưa bao giờ lòng mình oan ức nhớ lại hôm trước người nọ lén hỏi nàng ta trong hoa viên nàng ta có đồng ý làm vợ y không cùng nhau nắm tay đ ế n già nhất thời thôi phù hận lúc đấy mình đã do dự Có m ộ trong số sau sợ sẽ sao muốn hối muốn chuyện chẳng cưới hoặc còn có cầm cầm có mặc nghĩ thì nhớ thời thời thiếu khi nhạt hận thôi. Hơn hiện nhi, nhi không thể qua quãng nếu này này kệ in đến gian niên nàng dần người nói nói nữa nàng nàng nàng bỏ bỏ bị lỡ là lỡ, lại là làm mà giờ giá, giá. tươi mới kia, tái đi tái ta, ta ta ta ta t đẹp đã lúc nhất thời thù phủ nghĩ tới cơ hội của mình thở dài thườn thượt miên đường biết lần này mẹ chồng đến chắc chắn là muốn hỏi về mấy lời đồn đã liên quan đến mình hôm đó lúc riêng tư trước khi đặt tên cho đứa nhỏ trong bụng với thôi hành chu nàng hỏi hắn mẫu thân nói gì thôi hành chu nói mẫu thân còn nói gì được lo bụng nàng quá to khó sinh nở thuận lợi miên đường sờ bụng mình thở dài nói không biết khi nào mới sinh nhiều ngày nay bị ép tới không thở nổi lý ma ma nói nếu còn ở trong bụng ta thêm mấy ngày sợ là lại to thêm thôi hành chu nắm tay nàng g ầ n từng chữ không được phép suy nghĩ vớ vẩn cả lớn lẫn nhỏ đều sẽ bình an lúc hắn nắm chặt tay nàng đột nhiên sắc mặt miên đường thay đổi thất thanh hô đau thôi hành chu cho rằng mình dùng sức quá vội buông tay ra thế nhưng liễu miên đường vẫn tỏ ra đau đớn như cũ há nửa miệng từ cung c o thắt đến nói không nên lời sau khi chậm rãi hít một hơi mới vội vãn nói mau có lẽ ta sắp sinh rồi thôi hành chu vô cùng sửng sốt vội vàng gọi nha hoàn bà tử thoáng chốc toàn bộ nội viện vương phủ đều dục dịch chuẩn bị đỡ đẻ cho vương phi tuy liễu miên đường đau và vỡ nước ối nhưng đến khi thật sự sinh thì còn cần thêm thời gian tất cả mọi người đủ loại cấp bậc liên tục ra vào nội viện cực kỳ bận rộn ngay cả người ngoại viện cũng luôn sẵn sàng đợi lệnh không được nghỉ ngơi khi mọi thứ được chuẩn bị ổn thỏa chợt ngoài phủ có tiếng người gõ cửa khi người gác cổng hỏi thì mới biết đó là người trong cung tới t r u y ề n ý chỉ của thái hoàng thái hậu không thể không tiếp ý chỉ trong cung thôi hành chu đành phải đi ra sành ngoài tiếp chỉ trước khi ra sành ngoài mạc như nhỏ giọng nói vương ra ngoài cửa vương phủ còn có một đội cấm quân trông không bình thường thôi hành chu sài bước ra sảnh ngoài thong dong quỳ xuống nghe lai sứ sắc mặt nghiêm trọng nói sau khi vạn tuế dùng cốt h ồ hoài dương vương dâng lên đột nhiên cảm thấy vô cùng khó chịu hiện giờ ngự y đang cứu chữa cho vạn tuế thỉnh hoài dương vương đi cùng tạp ra một chuyến làm rõ mọi chuyện nửa canh giờ trước vạn tuế dùng canh bổ cốt h ồ có điều vừa mới uống không bao lâu sau thì cảm thấy bụng quặn đau đau đến lăn lộn dưới đất khi ngự y vào trần trị thì phát hiện bệ hạ có dấu hiệu bị trúng độc thái hoàng thái hậu tức giận sai người bắt hết người ở ngự thiện phòng và thái y viện có liên quan nhưng có người lại nói bản thân dược liệu này đã có độc cần phải tra từ ngọn nguồn hoài dương vương khẽ nhíu mày cốt hổ thái giám nói chính là lần trước hắn đi săn thú với bệ hạ s ă n được lúc lột ra hổ cùng nhau chia dù vạn tuế ăn có xảy ra vấn đề thật thì cũng nên hỏi ngự y chế thuốc trong cung liên quan gì đến hắn thế nhưng lai xứ mặt mày nghiêm trọng nói không chỉ vương gia cần phải vào cung một chuyến lang chung trong phủ cũng phải cùng vào cung thẩm tra thôi hành chu nghe đến đó vùng đứng dậy lạnh lùng nói vương phi của bồn vương đang sinh trong phủ đúng lúc cần dùng lang chung các người lại tới muốn đưa hết lang chung đi thẩm vấn có ý gì đây thái giám kia cũng lạnh lùng nói hiện giờ sau khi vạn tuế dùng cốt hổ của vương gia thì hôn mê bất tỉnh tính mạng nguy kịch vương gia lại chỉ nghĩ cho vợ con mình đúng là ổng cho làm thần tử nữ nhân nhà khác sinh nở cũng không thấy họ cần nhiều lang chung như vậy ta thấy vương ra giữ nhiều lang chung bảo chế thuốc và châm cứu trong phủ là có dụng ý khác hẳn là muốn điều chế một phương thuốc bí mật lai sử ỉ mình là người bên cạnh thái hoàng thái hậu nói năng vô lễ thoáng cái buộc tội hoài dương vương tự mình phối độc mưu hại thánh thượng mặc dù hoài dương vương cũng có thân binh nhưng lại ở tây doanh cách phủ khá xa nước xa không cứu được l ừ a gần lúc này cấm quân niêm phong cửa nếu chống đối người trong cung tới chẳng những chứng thực tội trạng muốn mưu phản nếu đánh nhau thì chắc chắn họa sẽ cháy sang nội viện vạ lây đến miên đường đang sinh lai sử cũng biết điều thôi hành chu cố kỵ cười lạnh nói hoài dương vương tạt ra chỉ là làm theo phép đợi vương ra vào cung giải thích ngọn nguồn điều tra rõ chân tướng là có thể hồi phụ ông đứa con mới sinh của mình nghe nói lão vương phi cũng từ chân châu đến an nguy cả nhà đều nằm trong ý định của vương gia thôi hành chu nhìn c h ầ m c h ầ m mắt thái giám nọ cuối cùng trầm giọng nói được ta đi với các ngươi lai sử cười nói thế là được rồi nói rõ mọi chuyện là ổn người đâu đưa hết lang chung trong phủ đi không biết thái giám nọ lấy được danh sách từ chỗ nào thế mà biết hết họ tên lang chung của vương phủ thậm chí còn biết rõ tướng mạo dù có ý định cháo vài người ở lại cũng không thể thôi phù và sở thái phi ở bên cạnh nhìn mà gấp đến độ không chịu nổi bụng m i ê n đường to như vậy nếu lát nữa không dùng sức được chắc chắn phải có lang chung châm cứu giờ đưa đi hết chẳng phải sinh nở sẽ vô cùng nguy hiểm thôi hành chu vỗ cánh tay mẫu thân nói mẫu thân mọi việc trong phủ đều giao cho mẫu thân mẫu thân thay ta trông chừng chút nói xong hắn lập tức đi theo lai x ử ra khỏi phủ bị áp lên xe ngựa vội vàng đi đáng tiếc sở thái phi nào có phải là người quyết định được không biết xoay sở chỉ biết khóc lóc hỏi thôi phủ nên làm cái gì bây giờ thôi phủ thì đỡ hơn thái phi chút nói trước mắt chúng ta không làm gì được sự việc trong cung thế nhưng nhất định miên đường phải sinh nở thuận lợi nếu trong phủ không có lang chung thì mau ra ngoài phủ mời thể nào cũng phải có một vài người dùng được thái phi nghe thế thì cảm thấy đúng là đạo lý này vội sai người xuất phủ mời lang chung có điều quản sự vừa ra khỏi cửa thì phát hiện toàn bộ cửa vương phủ đều bị đóng kín cấm quân thẳng tay niêm phong cửa do mệnh lệnh của hình bộ canh phòng nghiêm ngặt vương phủ đề phòng có người trong cung ngầm thông đồng người không có chức vụ liên quan không được xuất phủ đúng lúc này đội viện cũng loạn lên một bà đỡ tay đầy máu tươi chạy ra khóc nức nở nói không hay rồi vương phi khó sinh làm sao cũng không sinh được cần có lang t r u n g t r ầ m cứu giữ sức giọng bà đỡ vang r ộ i trong ngoài viện đều biết tin vương phi khó sinh nhớ đến tin đồn không lâu trước đó đó là trong lòng vương gia không chấp nhận được vương phi khi sinh chắc chắn sẽ bị song huyết mọi người hai mặt nhìn nhau ai cũng im lặng trong lòng bọn họ đều cảm thấy thương tiếc cho mỹ nhân bạc mệnh xem ra hoài dương vương phi là không qua nổi cửa ải tối nay hết chương mời các bạn lắng nghe chương 134, ba n đêm thẩm vấn trong thâm cung quả nhiên một trậu nước ấm được đưa vào không bao lâu sau trậu nước nhuốm máu đỏ tươi được mang ra nhìn lượng máu bị s u ấ t huyết đó có thể đoán được người nọ không xong sở thái phi không chịu nổi cảnh tượng như vậy hoa hết cả mắt đ ư ờ n g lý ma ma đỡ đi tầm viện nghỉ ngơi lòng thôi phủ cũng thắt lại tất nhiên người tỳ tỳ như nàng ta biết đệ đ ị a hành chu có bao nhiêu yêu thương miên đường nếu lần này miên đường thật sự chết vì khó sinh không có lang chung cứu chữa chắc chắn đó là đả kích trầm trọng đối với đ ệ c đ ệ hơn nữa vạn tuế vì dùng cốt h ồ hành chu dâng mà bị trúng độc không biết bị kẻ xấu nào hãm hại hành chu bị áp giải vào cung không biết có thể trở ra nguyên vẹn không lần này phù hoài dương vương thật sự là nhà r ộ t gặp mưa đêm thôi phù không có kế nào khả thi chỉ có thể chấp tay trước ngực cầu nguyện thần phật phù hộ cho đôi phu thê nhỏ này bình an lúc nội viện loạn cào cào cả cà lên cửa sau ngoại viện có người lặng lẽ mở ra sau đó thì thầm với cấm quân niêm phong cửa sau phủ truyền lời cho chủ tử nội viện không xong rồi mang ra tận mấy chậu máu loãng thoạt nhìn là rong huyết một tiểu thủ lĩnh trong đó nghe t h ấ y lập tức phóng người lên ngựa nhanh chóng chạy đến phủ tuy vương báo tin tuy vương đang cùng mấy vị phụ tá tâm phúc cùng nhau chờ tin tức trong cung nghe tin hoài dương vương phi sắp không xong thoáng chốc yên tâm hơn gã trở ngày hôm nay đã rất lâu rồi lúc trước cung g i a nguyện ý nâng đỡ lưu dục đăng cơ đơn giản là vì lưu dục là quỷ bệnh lao lúc trước khi chạy ra khỏi đông cung độc trên người y vẫn chưa được giải hết đã để lại di chứng nâng đỡ quỷ đoàn mệnh như vậy sau này lưu bái ngồi lên long ì thay cháu trai cũng hợp tình hợp lý làm sao biết được sau khi lưu dục đăng cơ tuy người vẫn mang bệnh tật như cũ nhưng còn nối dõi lại cả đống cả làng hơn nữa thạch nghĩa khoan lại là người có khả năng luồn cúi làm quốc trượng hô m ư a gọi gió thế lực dần dần lớn mạnh hoàn toàn không bị gã khống chế hiện giờ lưu dục lại đưa hoài dương vương đến nếu cứ để mặc lưu dục cắn dễ thật chắc thì dù cung da có gây khó dễ cũng khó mà lung lai được y hậu cung của lưu dục lắm giai nhân nhưng y chỉ kính yêu mỗi mình hoàng hậu những giai nhân còn lại khó tránh khỏi sinh lòng đố kỵ cho nên tuy vương mượn tay phương sĩ dưới trướng đưa bí dược tương khắc với lưu dục cho vân phi thật ra không chỉ vân phi có được bí dược đó mà còn có hai phi tử nữa chỉ cần lưu dục c ầ n gũi bọn họ không cần mây mưa thất thường chỉ cần ngủ cùng là chúng chiêu có điều không ngờ thuốc bôi trên người vân phi kia gặp ra nàng ta mẫn cảm khiến cho bị thối giữa bại lộ độc tính tôn vân nương thẹn quá hóa giận tất nhiên muốn tìm gã đối chất thật ra tuy vương không sợ nàng ta phát hiện dù sao thì nàng ta có tâm bất chính nếu để lưu dục biết nàng ta tìm kiếm thuốc của tầng lớp kẻ thóc hèn khắp nơi mưu đồ long tử chắc chắn sẽ bị lưu dục c h é t bỏ vì thế gã dứt khoát không làm thì thôi đã làm là phải làm đến cùng uy hiếp vân phi tiện đó dùng mật thám trong thái y viện cho hơn nữa tuy vương làm vậy rõ ràng là đồ họa cho hoài dương vương hiện tại ý định xa lánh phụ thân nàng ta của lưu dục quá rõ ràng sau lần khiển trách cách chức trước, trước chỉ hoãn mãi không chịu phục chức nếu cứ tiếp tục như vậy nàng ta sẽ ngày càng già cỗi và phai t à n nhan sắc rồi chết già trong cung vân nương không muốn sống tháng ngày như thế lúc trước nàng ta thích lưu dục phần lớn là vì sau này lưu dục có thể giúp nàng ta đạt được giấc mộng đẹp trở thành hoàng hậu hiện giờ mộng đẹp tan nát dường như chỉ có ác mộng vô tận còn t u y vương thì đã nhận lời một khi được việc đảm bảo sẽ trọng dụng phụ thân nàng ta cho nàng ta rời khỏi cung mà không mất mặt leo lên lưng cọp khó leo xuống mặc dù vân nương không tin lời t u y vương nhưng rất vui khi mưu hại hoài dương vương dẫu sao thì lúc trước chính nàng ta hãm hại miên đường bị cắt đứt gân tay gân chân tuy rằng miên đường mất trí nhớ không nhớ rõ tình hình đại khái nhưng nếu giữ lại đôi phu thê này đối với nàng ta mà nói thì lúc nào cũng có mối nguy vì thế sau khi cân nhắc lợi hại tôn vân nương cho thuốc kia vào cốt hổ đang nghiền nát có điều nàng ta không hy vọng lưu dục chết thật âm thầm phân phó thái y lấy cớ gần đây vạn tuế nóng trong người giảm lượng đan sân của lưu dục đến lúc đó dù độc tính có phát tác cũng không đến mức khiến y mất mạng khi ấy vừa h a i vân nương nương theo sắp xếp của tuy vương loại bỏ phu thê hoài dương vương tạm thời thì nghĩa h ụ con gái đều có ý xấu mỗi người có sắp xếp riêng chẳng qua cha con thật sự đồng lòng tâm tư mưu hại thôi hành chu và liễu miên đường giống nhau như đúc tuy nội viện phủ hoài dương vương được đích thân liễu miên đường dọn đẹp sạch sẽ người có chút xíu khả nghi đều bị đuổi ra khỏi nội viện nhưng sai và thô kịch ở ngoại viện rất đông nàng không thể dọn sạch được hôm nay khi liễu miên đường đến lúc sinh Tức khắc lần này n g o i ngoại từ thái viện, canh dùng dục lưu đều tuy vương bày mưu muốn khiến cho thôi hành trung bất thanh danh nếu không h ắ n c h ấ n thủ bên ngoài tây bắc lập được chiến công hiển hách rung động được lòng dân nếu làm không tốt ngược lại khiến cho tuy vương gánh bêu danh mưu hại trung lương trên lưng một khi có bằng chứng hoài dương vương phạm tội đ á n h nghịch bất đạo độc hại vạn tuế hơn nữa hắn còn mượn việc sinh nở mưu hại chính thê khiến nàng r o n g huyết mà chết vậy là hoài dương vương thành kẻ bất trung bất nhân bất nghĩa ai cũng có thể giết chết tuy vương mưu tính đã lâu lần này có thể thành công trong một đêm tất nhiên tâm trạng cực kỳ tốt có điều trong lòng phụ tá có nghi vấn vương ra tại sao ngài biết chắc rằng liễu miên đường bị khó sinh và r o n g huyết tuy vương đắc ý cười liễu miên đường xuất thân đường phố thích ăn vặt ven đường mặc dù trong vương phủ phòng bị khắp nơi nhưng ngoài phủ thì dù có cẩn thận mấy cũng có sai sót mấy món ăn vặt và bánh rán nàng thích ăn đều bị người bổn vương sắp xếp dùng mỡ lợn đặc chế bên trong có thuốc kích thích trẻ con lớn nhanh nghiệm như độc sẽ không ra chỉ cần đứa nhỏ kia quá to liễu miên đường lại không có lang t r ù n g giúp đỡ thì làm sao sinh con được chuyện nàng khó sinh không rõ ràng đúng với tin đồn trong kinh thành lúc trước đúng không để cho mọi người biết hoài dương vương là người độc ác đến cả vợ con mình cũng ra tay được phụ t á nghe xong một đám đổ đầy mồ hôi lạnh sôi nổi kính n g ề tuy vương tâm tư kín đáo thiết lập thiên la địa võng đến bậc này cho hoài dương vương tuy vương mỉm cười nói nếu không phải nghĩa nữ kia cho bổn vương chú ý thì một đại nam nhân như bổn vương làm sao biết được mấy chuyện xấu sang ngầm đấu trong nội trạch ái nữ kia của ta ngóng t r ô n g liễu miên đường chết không phải ngày một ngày hai lần này đã thỏa tâm nguyện của n à n g ta bây giờ hoài dương vương bị giam trong cung nếu hắn biết ái thê không qua khỏi lần sinh nở này hẳn vô cùng bi thương lời nói điên cuồng thất thố đến lúc đó thái hoàng thái hậu t r i tập nhóm cựu thần ngự sử làm người làm chứng chứng minh hoài dương vương lòng dạ khó lường có lòng bất mãn với hoàng thất mưu hại hoàng đế có ý định v ư u phản nghĩ vậy tuy vương đứng dậy nói nếu hỷ sự trong phủ hoài dương vương đã thành tăng sự thế thì bổn vương phải vào cung đưa tiễn hoài dương vương một đoạn đường có lẽ là ông trời giúp gã mấy ngày qua trong thành thay quân đội quân của hoài dương vương đều bị lôi ra ngoài thành thao luyện lính đ á p trong cung toàn là binh mã của cung gia chỉ cần giam hoài dương vương ở cửa cung thì h ắ n sẽ như thú bị nhốt trong lồng mặc cho người s â u xé chút tâm tư kia của vân nương sao có thể qua được mắt gã cho rằng giảm lượng đan s â m là có thể cứu lưu d ụ c một mạng sao lá chắn lưu d ụ c này đã vô dụng dù có giữ được một chút sức thì có tác dụng gì đến lúc đó một chiếc gối cũng có thể làm quỷ bệnh lao ngộp chết chỉ cần bằng chứng phạm tội chết của hoài dương vương còn tân đế thì chắc chắn ngày mai sẽ băng hà mạt chết lưu bái gã thay tân hoàng bắt nịnh thần và ổn định xã tắc đại yến có thể không chút sai sót bước lên vương vị mà người người mơ ước trở thành thế hệ minh quân đại yến được ghi danh và sử sách vì ngày hôm nay lưu bái đã chưa rất lâu thế cho nên khi bước vào cửa cung trái tim gã đập thình thịch lên vì phấn khích lúc này màn đêm đã buông xuống đèn lồng treo trên cao giữa mái hiên cao và góc tường có một quầng sáng mờ ảo bởi vì vạn tưới hôn mê các cung nhân cũng im như ve sầu mùa đông một nhóm người đứng rụt người tại chỗ của mình cùng trong đại điện thái hoàng thái hậu đã lâu không hỏi tục sự sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm hoài dương vương quỳ gối trên điện ở trước mặt các cựu thần không c h ú ớ c khách khí hỏi hoài dương vương hoàng thượng đối đãi với ngươi không tệ thậm chí còn thăng chức từ chân châu lên đảm nhiệm chức vụ quan trọng trong binh bộ nhưng lòng ngươi vẫn thấy không đủ thế mà hạ độc mưu hại hoàng đế phải bị tội gì đây hoài dương vương d ư ơ n g mắt nhìn thái hoàng thái hậu trước mặt khóe miệng mỏng n h é t lên mỉa mai nói hồ săn ngày hôm ấy không phải thần mang đến hổ này vẫn luôn được nuôi ở khu săn bán phía tây thần dùng cung tên do nội thị giám đưa cho sau khi bán chết hổ cùng cấm quân trại săn chia nhau lột ra hổ và hổ thịt sau đấy cốt hổ giao cho thái y viện bào chế thành thuốc đừng nói giờ không chắc cốt hổ có độc dù thật sự có độc thì liên quan gì đến thần tuy thái hoàng thái hậu đau xót cho bệ hạ thế nhưng việc định tội này không khỏi quá nhanh rồi mà thôi hành chu khôi m u đến xung động lòng người nhưng lúc này trong mắt lại hiện lên vẻ chế diễu mày rậm nhứng lên không hề che giấu sự k i n h thường mặc cho mọi người đều nhìn thấy hắn trả lời thái hậu rất vô lễ mấy cựu thần kia nghe nói hoàng đế trúng độc hôn mê bất tỉnh m à kệ có quan hệ riêng với tân đến lưu d ụ c hay không cả nhóm người nước mắt chảy ngang chảy dọc dáng vẻ hận không thể thành kính đi chết thay vạn tuế có điều hoài dương vương thì ngược lại mang cái đức hạnh hoàn toàn không quan tâm sống chết của vạn tuế mở miệng ra thì lại chống đối thái hoàng thái hậu lộ rõ sắc mặt của nịnh thần gian trá nhất thời các cựu thần chẳng m a n g lau nước mũi chảy dài cả đám người tức giận trách cứ hoài dương vương mưu đồ ác độc lời lẽ vô lễ hoài dương vương ung dung nhìn nhóm cựu thần này như nhìn đám giả vô dụng đợi bọn họ ngừng mắng hỏi xin hỏi bệ hạ băng hà chưa đám các người khóc lóc n h ỉ non thế này là muốn khóc tăng cho vạn tuế à mấy cựu thần đó bị hỏi đến cứng họng thái y nói vạn tuế chỉ hôn mê vẫn chưa tắt thở có điều vừa rồi bọn họ khóc lóc thảm thiết như vậy đúng là có hơi quá rồi xưa n à y cơ thể vạn tuế luôn suy nhược làm sao chịu nổi kịch độc lần nữa hoài dương vương lòng dạ người như dạ ác độc thấy ế biết sao mà không x u trung Tuế. hổ chỉ trích chư vị đại nhân trung thành lúc vị với Vạn đại Đúng n à đột nhiên tuy vương đi vào đại điện, Tuy tiếng t nhiên Vương lên khiển vào r á cuối h Hết chương. Mời các bạn lắng nghe, chương tính thất、bại. Hoài thấy toán các c Dương Vương bạn lắng Mời bại. cùng tuy vương cũng xuất hiện cười lạnh nói nếu vạn tuế chỉ hôn mê tại sao không đợi vạn tuế tỉnh lại rồi hỏi bệ hạ cho ra lẽ mắt tuy vương lộ ra sự ác độc chậm rãi nói hoài dương vương ta khuyên ngươi nên thành thật nói ra sự thật vạn tuế có thể chờ những ái thê của ngươi lại không đợi được nàng bị r o n g huyết khó sinh nếu không mau quay về e là khó mà gặp mặt nàng lần cuối tuy vương là đang cố ý đã chắc chắn rằng hoài dương vương nghe vậy hẳn lòng dạ không yên l i ễ u m i ê n đường đúng là mỹ nhân khiến người ta khó vứt bỏ được khó trách hoài dương vương biết được thân phận thật sự của nàng chỉ nổi điên một chốc sau đấy không thấy có gì nữa vẫn yêu chiều nàng như cũ hiện tại do lệnh của thái hoàng thái hậu làng trung trong phủ đều bị đưa đi còn liễu biên đường nếu nàng thật sự hương tiêu ngọc vẫn như lời nói chắc chắn thôi hành chu sẽ giận ngút ngàn mất hết lễ nghi đúng mực nói như vậy có thể để cho quần thần làm chứng thôi hành chu quang minh chính đại làm chó điên thôi hành chu thấy câu đó chậm rãi mở to hai mắt nhìn gần xanh đua nhau nổi lên nghiến răng nghiến lợi nói người nói hươu nói vượn tuy vương cười ngày càng thân thiện đây là thật sự trong phòng sinh mang ra mấy chậu máu dù có thần y cũng không cách nào xoay chuyển tình thế xem giờ này chắc vương phi ngươi chịu không nổi nữa rồi không biết có sinh được đứa nhỏ trong bụng da chưa mọi người đều nói hoài dương vương phi không được vương da sủng ái có thể sẽ r o n g huyết chết không ngờ là lời tiên tri t r ả tốt lành gì thật là khiến người ta cảm thấy đáng tiếc mà lúc này hoài dương vương đã đứng lên bước nhanh qua t ù y vương dường như ngay sau đó muốn băm thầy gã thành vạn đoạn đúng lúc này một đội thân binh tiến đến giờ kiếm kích lên cao đặt lên c ổ hoài dương vương không cho hắn tới gần nửa bước quần thần bên cạnh nghe tuy vương nói cả đám thay đổi sắc m ặ t thì thầm nghị luận đúng là độc ác ngay cả chính thê của mình cũng xuống tay được đây là kẻ bất trung bất nghĩa trên dám hành thích vua dưới dám giết cha thoáng chốc tình cảnh trong đại điện cực kỳ loạn mỗi một người đều thành ra cát lượng hận không thể lập tức bắt lấy người bất trung bất nghĩa như thôi hành chu có điều đúng lúc này khuôn mặt xanh mét của hoài dương vương dần bình tĩnh trở lại quay đầu đánh giá mấy thân binh Nói, t hiện, hiện tại thân binh tam tân đều đang mặc quần áo của cấm quân tại sao thôi hành chu có thể lập tức nói ra là bọn họ đóng giữ ở tam tân nhưng tuy vương cũng không hoảng loạn chỉ lạnh lùng nói chứng cứ hoài dương vương hạ độc mưu hại vạn tuế vô cùng xác thực người đâu kéo xuống chém ngay đúng lúc này có người ở phía trên điện lên tiếng nói tất cả dừng tay cho trẫm tuy vương quay đầu lại nhìn mặt m à y biến sắc hoàng đế lưu d ụ c vốn nên hôn mê ở tầm cung thế mà đang được thạch hoàng hậu đỡ bước từng bước lên bậc thang cung điện mấy binh lính canh ở tầm cung làm ăn kiểu gì không biết tại sao để mặc cho vạn tuế chạy ra ngoài hoài dương vương hơi dùng sức vươn tay khéo léo đánh quyền ra tức khóc mấy binh lính đang kề đao kiếm lên cổ hắn cảm thấy cổ tay chấn động cộp cộp lui về phía sau vài bước đúng lúc này lại có một đám quan binh vọt vào bọn họ mặc giáp của binh bộ rõ ràng là binh mã thủ hạ của thôi hành chu binh sĩ của đội quân thôi g i a đều từng đánh đấm trên chiến trường sau khi vọt vào lập tức túm mười mấy thân binh kia lấy vũ khí của bọn họ đi kéo bọn họ xuống lúc này cuối cùng tuy vương cũng cảm thấy hoảng loạn vội trao đổi ánh mắt với thái hoàng thái hậu ngồi trên cao t lời h này g dùng móng Thái tay Hậu i nuôi mình mạnh vào lòng bàn lâu đã vào t a m khiến sau đó tỏ quan tâm quan h Lưu Dục. Dục h thái o thái cho tuy vương và thái hoàng thái hậu thay đổi sắc mặt đặc biệt là thái hoàng thái hậu từng trải qua vài lần cung biến thăng trầm lập tức ngửi thấy mùi không đúng nếu lưu dục không dùng canh cốt hổ vì sao đột nhiên y hôn mê bất tỉnh hơn nữa làm sao thân binh của hoài dương vương im hơi lặng tiếng l è n vào trong cung được nhóm quần thần thấy lưu dục xuất hiện sôi nổi quỳ xuống thấy tình hình này trong lòng cũng biết e là tối nay trong cung có thay đổi lớn cả đám cầm như hến hoài dương vương ôm quyền nói với bệ hạ cung c ẩ n tướng quân của cung g i a tự ý điều động thủ vệ cấm quân đội thành đội cảnh vệ tam tân ngụy trang thành cấm quân bao vây phủ đệ thần đáng giận nhất là gã lừa gạt thái hoàng thái hậu lại tự mình thông đồng với vân phi hạ độc vào canh cốt hổ của bệ hạ có ý muốn mưu hại thần và hại bệ hạ thỉnh bệ hạ minh xét lời này của hoài dương vương tất nhiên là đóng cái danh phản thần lên người tuy vương rồi lại kéo người đứng phía sau thật sự là thái hoàng thái hậu ra dẫu sao thì lưu dục thuộc hàng chất dù thái hoàng thái hậu thật sự là đồ sỏ thì vạn tuế cũng không thể trị tội bà phải t r ừ a cho bà vài phần thể diện x o n g việc thì giam cầm trong hậu cung lúc này mới có thể khiến cho cựu thần không nói được gì và bá tánh không có chỗ lên án nhưng mặc dù tuy vương là trưởng bối nhưng hơn hết gã là thần tử lần này gã nhảy quá cao rồi lại có quần thần chứng kiến vừa hay có thể danh chính ngôn thuận xử lý vị hoàng thúc phụ này đúng lúc này vân phi tóc tai bù xù bị kéo vào đại điện trên quãng đường bị kéo cổ áo nàng ta hở ra để lộ làn da thối giữa thấy lưu dục xanh mặt trừng mắt với mình nàng ta gào khóc nói bệ hạ thần thiếp bị tuy vương ép buộc bị ép buộc đành phải bất đắc dĩ thỉnh bệ hạ minh xét thần thiếp đã giảm lượng a n s â m của bệ hạ t h ầ n t h i ế p chưa bao giờ muốn bệ hạ chết cả có điều thái hoàng thái hậu làm sao chịu để yên cho lưu d ụ c xử lý đứa con trai bà yêu thương nhất lạnh lùng nghiêm mặt nói vạn tuế nếu người không trúng độc phải sớm báo cho ai ra biết người hôn mê bất tỉnh để người ta hiểu lầm hoài dương vương mưu phản tuy vương nghe ai ra nói nên tiến cung cần vương có chỗ nào sai lưu d ụ c không nói gì thế nhưng hoài dương vương ngại cười nói mười ngày trước thân binh tam tân đã nhận được khẩu dụ điều động vào kinh của tuy vương đóng binh ở an chát vùng ngoại thành trấn khánh phong cách kinh thành cực kỳ gần sau khi đến đêm bệ hạ dùng nhầm canh cốt hổ lập tức vào c u n g thay quân nếu ta không chuẩn bị trước chỉ sợ bệ hạ đã bị thuộc hạ của tuy vương dùng gối bịt cho n g ộ t chết trên l o n g sàng nghe lời này mặt mày lưu dục xanh mét nói may mà có hoài dương vương phái ám vệ giúp đỡ nói cách khác thân binh thuộc hạ tuy vương người sẽ thành công rồi lúc này bà t u y vương sám ngoét đột nhiên vươn tay hắt rơi bình hoa bên cạnh đây là ám hiệu của gã cùng thân binh tiếng bình hoa rơi vang lên là có người truyền tin cho thiên quân vạn mã bao vây toàn bộ đại nội hoàng cung đáng tiếc gã làm vỡ ba bốn bình hoa liên tiếp nhưng bên ngoài vẫn yên tĩnh không có lấy một tiếng động căn bản không ai tới tiếp ứng nhìn mà thấy vô cùng xấu hổ tuy vương không dám tin trừng mắt nhìn hoài dương vương không thể nào không phải đội quân thôi ra ngươi đã đổi nơi đóng quân ư hơn nữa cổng thành vẫn luôn đóng c h ặ t làm sao bật họ vào thành được hoài dương vương mỉm cười nói thái bình thịnh thế uổng cho binh lính thuộc hạ bổn vương có tài lại không có đất dụng võ cho nên từ khi vào kinh tới nay bổn vương nhận thánh mệnh của vạn tuế đổi nơi đóng quân cho bọn họ thay phiên canh gác đào một địa đạo thông đến hoàng cung để thánh thượng sai phái ngươi cho rằng chỉ có ngươi cải tai mắt vào phủ đệ người khác thôi à đáng tiếc m u mô nham hiểm của ngươi và vân phi đã bị thị nữ hòa bình bên cạnh vân phi tiết lộ cho hoàng hậu vân phi đang cúi đầu xuống nghe thế không dám tin mà ngẩng đầu lên nhìn nhóm thị nữ bị trói phía sau thế mà không có bóng dáng của h o a bình khi ngừng đầu nhìn thay h o à n g hậu đang đỡ lưu d ụ c trên khuôn mặt mập mạp của nàng ta vẫn bình thản không có biểu cảm gì lạ như trước trông giống như người thật thà vô hại tuy vương nghe mà ánh mắt đăm đăm nhìn hoài dương vương nói liên tục ta đã xem thường ngươi rồi có điều y có tư cách gì mà ngồi trên ngai vàng nếu không nhờ có ta thì bây giờ y chỉ là một thổ phỉ trên ngưỡng sơn hẳn đang cùng liễu miên đường vợ ngươi song túc song phi ha ha, ha hoài a h dương vương ngươi chắc chắn vợ ngươi mang thai con của ngươi chứ không phải là long trùng của bệ hạ chúng ta gửi nuôi ở trong phủ người đâu nhỉ việc đã đến nước này tuy vương biết tất cả mưu kế của mình đã bại lộ hết r ứ t khoát đập bình vỡ nát miệng mồm nói cho đã miệng nói mấy lời buồn nôn với thôi hành chu lòng lưu dục lại bị tuy vương nói đến phiền muộn có đôi khi y thật sự hy vọng lúc này mình đang ở ngưỡng sơn như này trước nếu có thể quay ngược thời gian trở lại có lẽ y sẽ đưa ra lựa chọn khác sẽ không bỏ qua tình cảm chân thành đời này để cho nữ nhân yêu mang thai con của người khác việc đã đến nước này dù lưu dục có hạ chỉ lôi tuy vương và vân phi xuống cũng không có cựu thần nào tiến lên cầu xin cho bọn họ dẫu sao thì tội mưu phản hại đến cửu tộc tội lỗi như thế ai dám cầu xin thái hoàng thái hậu từng trải qua nhiều mưa gió cho dù bây giờ cung biến thất bại cũng vẫn thẳng sống l ư n g như cũ chỉ là khuôn mặt già u ám đi nhiều lúc thạch hoàng hậu mỉm cười cung thỉnh thái hoàng thái hậu hồi cung nghỉ ngơi bà ta chậm rãi đứng dậy ra khỏi đại điện thế nhưng ở chỗ rẽ lại té ngã hôn mê bất tỉnh hoài dương vương biết công việc phía sau hoàng thượng có thể xử lý thỏa đáng lúc này điều hắn muốn làm nhất đó là hồi phủ tham ái phi bị rong huyết của hắn cho nên hắn ra khỏi đại điện sau khi nghe thuộc hạ báo cáo tình hình canh phòng trong cung lập tức xoay người lên ngựa phi thẳng đến phủ hoài dương vương có điều hắn không xuống ngựa ở vương phủ mà ngừng lại trước một căn nhà cách xa vương phủ một con phố khi hắn gõ cửa bên trong vang lên giọng nói thanh thúy của bích thảo vị nào gõ cửa vậy thôi hành chu trầm giọng nói bổn vương bích thảo mau mở cửa ra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 hoài dương vương nhìn cái đĩa trống không lập tức đanh mặt lại b ư ớ c v à i bước đi qua giật cái đĩa của nàng nói còn ăn cái này muốn bị đánh đúng không miên đường liếm liếm khóe miệng oan ức nói mới ăn có ba cái lý ma ma sợ ta ăn nhiều cái bánh rán bột ngô nào cũng làm bé xíu còn không to bằng phân nửa cái bánh ta mua ngoài phố ta ăn có một chút chả đã hiền thôi hành c h ú s ụ mặt như cũ nói còn có mặt mũi nói không ăn đủ cái miệng thèm ăn của nàng thành nhược điểm người khác gây khó dễ nàng rồi đấy nếu không phải thạch hoàng hậu thông báo cho nàng biết sớm há chẳng phải nàng thật sự gặp chuyện ngoài ý muốn rồi sao miên đường mỉm cười kéo tay hắn để hắn sờ cái bụng độ n ắ p n ồ i nhỏ nói chàng nhìn xem không phải kích thước lớn này rất thích hợp à khoảng thời gian trước vì lừa tai mắt của tuy vương mỗi ngày miên đường đều phải đội lên bụng mình một lớp đệm bông cho nên thoạt nhìn bụng nàng rất to đồ ăn vặt mua ngoài phù mua đúng chỗ cũ nhưng miên đường không động vào đồ ăn thường đều do lý ma ma trông chừng miên đường muốn ăn nhiều một chút cũng không được tối nay nàng vờ như vỡ nước ối theo địa đạo trong vương phủ đi tới tiểu viện đối diện trước khi đi còn không quên bảo bích thảo mang theo hai hồ thức ăn lại đây nhân lúc lý ma ma ở trong vương phủ chăm sóc lão vương phi phải ăn thật nhiều để p h ỏ a mãn con trùng tham ăn trong bụng thấy thôi hành chu đanh mặt miên đường chớp chớp mắt vội vàng ngắt lời nói thế nào thành công chứ hoài dương vương gật đầu nói thế cục trong cung đã ổn định tuy vương cũng đã bị bắt chẳng qua mấy cựu thần kia đều không được thả ra khỏi cung suy cho cùng thì tuy vương và lợi ích của cung gia có liên hệ với nhau hiện tại vây cánh trong kinh thành của tuy vương vẫn chưa được dọn sạch về phần thái hoàng thái hậu đã có vạn tuế chăm sóc bà lúc tuổi già không cần thần tử như chúng ta nhọc lòng nói xong trong lúc nói câu trước hắn không quên giật lấy nửa cái bánh rán trong tay nàng nói tiếp tuy nói với người ngoài ngày sinh giả của nàng nhưng ngày nàng sắp sinh cũng cần đến rồi nếu còn ăn tiếp thì không cần người khác bỏ thuốc nàng đã hại chết con rồi bắt đầu từ ngày mai trở đi chỉ được ăn r a u xanh gạo tẻ ai dám lấy mấy món dầu mỡ đó cho nàng ăn lập tức tìm môi giới bán đi câu cuối cùng rõ ràng là nói cho bọn bích thảo ở ngoài phòng nghe bích thảo phản ứng nhanh nghe vương gia nghiêm n g khắc nói cúi đầu tiến vào nhanh tay nhanh chân mang hộp đồ ăn vặt đi miên đường lau miệng không biết tại sao đến mấy tháng cuối thai kỳ nàng ngày càng thèm ăn nghe thôi hành chu nói chuyện ngang tàng như vậy trong lòng t u ổ i thân không chịu nổi mang thai vất vả như vậy cái gì cũng không cho ăn chỗ nào cũng không cho đi nghe nói khi lâm bồn sẽ đau đến kêu cha gọi mẹ hay là sau này chàng tìm người khác sinh đi nói xong lời cuối cùng nàng bắt đầu nức nở thôi hành trung nghiêng nửa mặt thấy nàng khóc thật hạ giọng xuống nói người khác sinh nào đẹp được như nàng sinh cũng được một thời gian dài rồi nàng cố nhịn một chút ta sẽ mời thêm vài đầu bếp cho vương phủ khi nào nàng ở cửa xong thì được ăn đủ thứ ăn đến béo múc ta cũng không chê miên đường vừa ngay lập tức ngừng khóc lấy chiếc gương đồng nhỏ ở bên cạnh ra lo lắng nói thế nào dạo này ta béo lên thôi hành chu mổ một cái lên mặt nàng nói béo hơn hôn càng có mùi vị hắn không nói dối mặc dù miên đường thay đổi một chút nhưng ôm vào thì mềm mại hơn vừa thơm lại mềm hấp dẫn hơn bánh rán nhiều nàng ăn ít chút đã khóc lóc s ớ t mướt nếu mà bàn lại thì hắn ăn còn ít hơn nhiều hắn có từng khóc n h ẹ đòi ăn như nàng không đợi nàng sinh xong thôi hành chu không khỏi căm hận nghĩ miên đường ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy quai hàm căng cứng của hắn Đã nhiều đêm nhiều ha ha, trong cung thay đổi trong một đêm ngày hôm sau chắc chắn kinh thành sẽ có cảnh tàn sát khốc liệt chỉ là đêm ấy ở căn nhà nhỏ trong hẻm lại là khoảng thời gian yên bình ấm áp đến sáng sớm ngày hôm sau tin tức cung gia và phủ tuy vương bị niêm phong trong đêm khiến cho triều đình và dân chúng khiếp sợ về phần đại thần đắc lực trong triều hơn phân nửa bị giam ở trong cung vẫn chưa được ra ngoài đội quân thạch gia và thôi gia sôi nổi vào thành thay quân quân canh phòng cửa cung cũng đã thay đổi quân hào rất nhiều quan viên thân thiết với tuy vương đều không thấy bóng dáng đâu không rõ sống chết phủ trạch không bị lửa lan đến đóng chặt cửa lớn từ chối gặp khách khác với phủ hoài dương vương khổ tận cam lai các phu nhân phủ t r ẻ khác phải sống tháng ngày lòng dạ thấp thỏm không yên đêm hôm đó đúng là hoàng hồn đêm hôm ấy lúc biết chậu máu mang ra khỏi phòng sinh đều là chậu máu heo thiếu chút nữa sở thái phi bảo cao quản sự mang ra pháp ra để xử nàng d â u miệng để lời nói dối này miên đường đỡ bụng dịu dàng nói rõ hết mọi chuyện với thái phi khi nàng nói đến chỗ tuy vương cấu kết với vân phi trong cung bỏ thuốc d ụ c cho trẻ lớn và o thức ăn nàng mua ngoài phủ sở thái phi hít vào một ngụ m khí lạnh bất chấp phải khiển trách con trai và con dâu giả thần giả quỷ hơn nữa miên đường cũng nói tại sao gạt thái phi và t ỷ t ỷ thật ra là vì lúc trước tuy vương xếp tài mắt vào vương phủ mặc dù lần trước đã dọn dẹp một lần rồi nhưng e là không sạch hết chính vì sợ tay bay vạ gió nên chỉ có thể gạt bọn họ khiến mẫu thân và t ỷ t ỷ bị hoảng hồn một phen đợi sau khi chuyện này chấm dứt tất nhiên phu thê bọn họ sẽ quy chịu phạt bây giờ miên đường đã bỏ cái đệm độn bụng ra cái nắp nổi nhỏ không lớn không nhỏ trông cũng không quá ghê tuy rằng đêm đó thái phi bị dọa đến bay mất ba phần hồn nhưng nào có gì quan trọng hơn bình an của người phủ mình nếu bị dọa thêm lần nữa mà có thể loại trừ mấy người n ị n h hót không đàng hoàng đó thì bà sẵn sàng bị hoàng thêm lần nữa mà đêm hôm đó yêu ma quỷ quái ở ngoại viện hiện hồn không ít lúc kinh thành chấn trình đến một mảnh sơ g i á c tiêu điều thì ngoại viện vương phủ cũng trói không ít người ra ngoài đợi đến lúc các vị đại thần cuối cùng cũng được thả cho xuất cung có không ít p h ù nhân chủ động đến gõ cửa phủ hoài dương vương tất cả đều là tới tham trường tin tức dò hỏi chút thánh ý đáng tiếc hoài dương vương phi vẫn chưa sinh sợ mệt nên không gặp khách lúc miên đường rảnh rỗi lo lắng hỏi thăm về tuy vương phi mặc dù rán trượt trong phủ tuy vương h u n g hăng ngang ngược nhưng có chút đáng tiếc cho tuy vương phi chẳng qua là gả sai người giờ không biết tình hình ra sao nếu tương lai người vương phủ bị xung quân miên đường vẫn hy vọng có thể vươn tay giúp đỡ tuy vương phi một chút khi nàng hỏi thôi hành chu thôi hành chu nhìn nàng nói ta biết nàng thương nàng ta yếu đuối do lúc trước ta bư n h ọ thanh danh nàng ta nên cảm thấy mắc nợ nàng ta nhưng tổ rơi thì làm sao còn chứng nguyên nếu ta làm chủ việc này không cần nàng nói ta cũng sẽ tha cho nàng ta một mạng thế nhưng đêm tuy vương bị phán tội gã ở trong mục tháo đai lưng tự sát tuy vương phi và thế tử nghe nói tuy vương đã chết đã tuận tiết nhảy xuống giếng chết người đã mất rồi nàng đừng quan tâm nữa miên đường nghe vậy được không khỏi trừng trợn tròn mắt trần trờ nói tuy vương không giống như là người có thể tự sát còn tuy vương phi cũng không phải người có can trường vì trinh tiết mà nghĩ lại thì lúc trước tiên đế không muốn gặp tuy vương gã lập tức để tóc đi tu vẫn luôn tích lũy lực lượng nghị lực đến cỡ đó mà làm sao mà vừa mới bị bắt đã thoái chí nản lòng tự sát chết còn về tuy vương phi lúc trước nàng ta bị tung tin vịt là bị thổ phỉ bắt cóc chuyện đó đã đủ mang tiếng xấu sống tạm b ỡ qua ngày giờ sao có thể vì tuy vương tự sát mà dẫn theo con trai nhảy giếng thôi hành chu nhìn nàng thản nhiên nói tuy nàng từng làm cướp nhưng vẫn có vài phần từ tâm với người khác điểm này nàng không giống người khác những thân binh đến phủ tuy vương hôm ấy đều là thân binh của thạch gia nội tình cụ thể như thế nào hoài dương vương cũng không biết có điều đại khái hắn cũng đoán được đêm thảm thiết đó chắc chắn thạch gia không hy vọng xảy ra kỳ tích lưu dục chạy thoát năm đó xuất hiện ở chỗ con trai tuy vương cho nên quyết ý muốn nhổ cỏ tận gốc không để dẫu chỉ là một mầm sống biên đường im lặng lắng nghe cuối cùng trong lòng thầm thờ dài như vậy xem ra tử du công tử mới là người thật sự thông minh b i ế t hiền thêm như thế nào mới có thể trợ giúp y lao lên đỉnh năm đó dù nàng không ra đi thì người cuối cùng y muốn cưới cũng tuyệt đối không phải nàng lời này miên đường nói thật lòng nếu hai quân đối chọi chém giết đấu đá miên đường tự hỏi chắc chắn sẽ không có vấn đề gì mỹ mưu âm mưu gì thì cứ dựa theo đó v à cố gắng tiết c h i ề u là được nhưng đối với đối thủ độc ác có mạng lưới c h ẳ n g chịt ngàn dặm nhổ cỏ t ậ n gốc đến trẻ nhỏ cũng không buông tha nàng tự xem lại mình thì dường như mình còn thiếu rất nhiều trình lúc liễu miên đường lặng im thôi hành chu cũng không nói gì tay cầm chén trà chậm rãi đong đưa mặc cho mặt đức nổi lên gợn sóng nho nhỏ thoáng chốc trong phòng cực kỳ yên tĩnh khi miên đường hoàn hồn lại lập tức hỏi thôi hành chu có phải hắn cũng có suy nghĩ g i ố n g nàng không cẩn thận nghĩ lại thì lần này tuy mưu kế của tuy vương tuyệt diệu nhưng bỏ lỡ cơ hội đủ chỗ xét đến cùng gã và vân phi chỉ xem mỗi chúng ta là địch thủ mà lại xem nhẹ một người m i ê n đường không nói thêm gì nữa có điều thôi hành chu cũng đã đoán được người nàng muốn nói là ai lý do lần này tuy vương bị thua hoàn toàn là do họa bình bên cạnh vân phi lúc miên đường mang thai thạch hoàng hậu có đến thăm khi đó mới nghe nàng ta nói n g à y trước lúc mà tôn vân nương và nàng ta còn qua lại thạch hoàng hậu từng vô tình có giúp đỡ họa bình mấy lần cho nên mưu đồ bí mật hạ độc hãm hại hoài dương vương của vân phi và tuy vương lần này họa bình cảm giác không ổn nên lén nói hết cho hoàng hậu Mên đường không b i ế thoạt t h à nào, là này n bình đến mức nào. Chỉ là lần nu Vương không không đến g giúp giúp hậu họa chỉ thể thật thể h Tuy đã được độc đi đỡ biết rồi của của bước, kế mức một có ác trước cả t không không kể đến sự sự nhìn vị hoàng hậu béo này tâm tư sâu rộng sau khi loại bỏ thế lực của thái hoàng thái hậu nhổ bỏ tuy vương cuối cùng cũng giúp được trượng p h u mình ngồi vững vàng trên ngôi cửa n g ũ trí tôn hiện tại người khắp kinh thành đều cực kỳ hâm mộ hoài dương vương vì bảo vệ vây cánh hoàng đế đứng lù lù sừng s ữ n g trong chính biến ở kinh thành lần này trở thành trụ chẳng ộ t vững vàng bảo vệ bảo c i miên lại nói dưới u chính cho cảm chừng còn mạch nước ngầm đang chảy dưới sông lớn, lúc nào cũng không được mất cảnh giác. Thế nhưng thấy không không vạn đường vẫn ngầm đang sông lớn, nào tuế. mất qua thái hoàng thái hậu đứng đầu cung ra căn cờ ở trên triều đình không phải ngày một ngày hai nghe nói tuy thái hoàng thái hậu bị nhốt trong thâm cung có mấy lão vương gia trực tiếp dâng thư khẩn cầu vệ hạ ân chuẩn cho bọn họ gặp thái hoàng thái hậu để cho thiên hạ bá tánh an tâm đây là việc của hậu cung nhất thời thạch hoàng hậu thấy khó xử muốn tìm ai đó thương lượng vì thế đã triệu liễu miên đường vào cung hết chương mời các bạn lắng nghe chương một trăm ba mươi bảy vui mừng có được con trai nói thật miên đường không muốn đi g i a chú ý thay hoàng hậu không phải là chuyện vợ của thần tử như nàng nói được nếu đi dù cho cuối cùng thạch hoàng hậu ra quyết định gì thì đều giống như nàng g i a chú ý phiền phức đó nàng không định rước vào người nhưng vào lúc quan trọng này thạch hoàng hậu gọi nàng đi nàng không thể lấy c ớ người nặng nề không đi được thế thì ý đùn đẩy quá rõ ràng thật ra thôi hành chu không lo lắng như nàng có lẽ hoàng hậu không muốn cho mấy cựu thần kia gặp thái hậu nhưng lại không thể một mình gánh trách nhiệm đây là muốn tìm nàng gánh vác một phần oan một khi đã như vậy không ngại gánh oan này trên lưng cứ thuận theo thánh ý đi sau đó lấy c ớ người không khỏe trở về sớm chút là được ta đi cùng nàng ở ngoài cửa cung chờ nàng nếu như ra quyết định nhận mang tiếng oan này trên lưng miên đường nhanh chóng thay quần áo trang điểm sau đó lên xe ngựa có điều đứa nhỏ trong bụng này lại có chủ ý tuyệt vời cho cha mẹ chuẩn bị nhận xuôi xèo lúc xe ngựa đi trên đường lát đá x ó c nẩy đến trước cửa cung đột nhiên miên đường xảy ra chuyện có lẽ là bị xe ngựa x ó c nẩy làm cho vỡ nước ối lúc ấy miên đường chỉ cảm thấy dưới thân nóng lên trên xe ngựa bắt đầu đầm đìa một mảnh các cung nhân chờ đón ở trước cửa cung đều hoảng sợ vội vàng đi gọi thái y tới xe ngựa đỡ đẻ kết quả thái y chạy đến mất mũ còn chưa tới trước cửa cung hoài tang huyện chủ đã sinh r ồ i tiếng khóc trong xe ngựa rung động trời xanh thậm chí toàn bộ quá trình còn không đến thời gian một bình trà thái giám ở dưới xe ngựa gấp đến độ tay run dày ôi trời ơi p h ư ơ n g phi ngài biết kiểm thật đấy nào có ai nói sinh là sinh giống như ngài trước đây thôi hành chu cũng từng nghĩ rằng quá trình sinh nở của miên đường sẽ gian nan và khó khăn không ngờ rằng nàng lại sinh nhanh như vậy đến miên đường cũng choáng cảm giác đau đớn xé tim xé phổi đâu sao chỉ cảm thấy bụng nhẹ đi Đứa nhỏ cứ ra. sau nhỏ cùng chui khi Cuối vậy mà chui ra. Cuối cùng sau khi thái y xử xe xe cửa lý lại, sơ sinh, sổ sau cuống cho chu chăn che rốn nhỏ hành dùng bông kín ngựa ngồi trên xe, ngựa kín bưng với thằng Thôi thủ đứa đó mới và vệ với phi ủ m ã cho đ ế nghe khi tới t r o n tầm viện miên đường. miên đường mới viện đường, đường ông nếu ỏ xuống x nói g phòng gì. nghe ự a chưa ra về hề phi như Thái n ở cữ xảy miên đường sinh con ở trước cửa cung bà được thị nữ đỡ bước vội vàng qua hỏi thôi hành chu là nam h à i hay là nữ h à i kết quả là hiếm khi hoài dương vương bị hỏi đến s ư n g sốt mới vừa rồi bận đến váng đầu chỉ lo hỏi miên đường có ổn không lại vội vàng lau nước mắt cho cục thịt nhỏ bọc trong áo ngoài của miên đường căn bản không nhìn xem bé bé là bé trai hay bé gái sở thái phi thật sự không xem nổi cái bộ dạng ngây ngốc không nói nên lời của con trai đẩy hắn ra trực tiếp vào phòng lúc này bà v ũ được mời từ trước đã tắm rửa cho đứa nhỏ thấy thái phi đi vào lập tức cười nói chúc mừng thái phi chúc mừng vương ra vương phi chúng ta sinh bé trai sở thái phi nhìn đứa nhỏ Cánh tay cái chân đầy ấp thịt, cái mông nhỏ cong cong, mông nhỏ thịt, thấy tay biết vừa đầy đã ấp lúc à bé t r a này thôi hành chu cũng đã vào đón lấy con trai đã được bà vú bọc t ả lót nhìn đôi mắt nhắm chặt và cái miệng nhỏ há ra đòi ăn đó trông cực kỳ giống hắn miên đường và thôi hành chu đã nghĩ từ trước rồi nếu là bé trai thì lấy nhũ danh là tiểu dập nhi hiện tại tiểu dập nhi rất ngoan nét vào trong vòng tay của miên đường miên đường ôm lấy cục thịt mềm mại ấm áp này nàng cảm thấy như đang nằm mơ buổi sáng vẫn còn ở trong bụng nàng giờ đã nằm trong vòng tay miên đường sở thái phi không muốn làm phiền con dâu nghỉ ngơi sau khi được ô m cháu trai vô cùng hài lòng đi ra ngoài thôi hành chu ở bên cạnh lẳng lặng nhìn miên đường ôm con trai không nhịn được cũng ôm lấy nàng hôn lên chán nàng nàng vất vả rồi nói đến vất vả miên đường sinh nở vô cùng thuận lợi nên có chút trở dạ nghe thấy hai chữ vất vả không dám nhận tẩm t ẩ m nói sinh thuận lợi như vậy đúng là thành bò mẹ dường như đứa nhỏ trong lòng nắng nghe hiểu lời mẫu thân nói đôi mắt nhắm nghiền nhưng khóe miệng lại cong lên trông có vẻ như đang cười bên đường trọt nhẹ lên c h á n đứa nhỏ nói c ò n dám cười đều do con hại mẫu thân xấu mặt ngày mai cả kinh thành đều biết chuyện ta sinh con ở trước cửa cung thôi hành chu hôn hôn khuôn mặt nhỏ của con trai con trai ngoan rửa sạch ô danh cho cha con người ngoài đều nghĩ mẹ con sinh con sẽ bị rong huyết kết quả thế mà ngồi xe ngựa s ó c nảy thành ra sinh luôn sau này nếu con bướng bình cha sẽ bớt đánh bông con mấy cái miên đường nhìn lớn nhỏ như đúc từ một khuôn ra không nhịn được mỉm cười ngọt ngào tiểu dập nhi sinh ra vậy mà giúp cho mẫu thân mình giảm bớt không ít chuyện ít ra thì không cần tiến cung nghĩ chủ ý cho thạch hoàng hậu có điều trong cung lại cho xe chuyển lễ vật ban thường tới thạch hoàng hậu nghe nói hoài dương vương phi trải qua cảnh sinh nở nguy hiểm trên xe ngựa ở trước cửa cung thì vô cùng xin lỗi sai người chuẩn bị đủ thứ cống phẩm t ầ m bổ còn ban thưởng đồ chơi cho tiểu thế tử chuyển tất cả đến vương phủ nhìn thế này là đủ để biết quan hệ giữa thạch hoàng hậu và hoài dương vương phi sâu s ắ c cỡ nào nhờ long sùng như thế không ai dám nhắc đến việc ngày xưa hoài tang huyện chủ vào rừng làm cướp vào chuyện cũ của huyện chủ với hoàng đế lưu dục khi tiểu dập nhi đầy tháng người đến tặng lễ nhiều không đếm xuể biên đường nhìn danh sách quà tặng nàng không biết mình có giao tình với nhiều người đến vậy thạch hoàng hậu cũng đích thân đến thăm biên đường ngay cả hoàng tử cũng đi cùng đứng ở bên nôi tò mò dùng ngón tay chọc chọc khuôn mặt mềm mại của tiểu thế tử kêu mỗ hậu hắn còn béo hơn muội muội con nữa quả thật tiểu dập nhi rất béo miên đường kiên trì chú uống sữa của nàng đủ sữa nên tiểu dập nhi bú đến cánh tay y như củ sen tay nhỏ mập mạp đến thành ngấn thế nhưng thạch hoàng hậu lại trông gầy đi không ít hỏi ra mới biết gần đây sức khỏe của lưu dục không tốt cần hoàng hậu thay y phê duyệt tấu chương từ đó thạch hoàng hậu vất vả đến gầy đi thấy miên đường ở cữ dưỡng đến mặt mày quyến rũ thạch hoàng hậu tỏ vẻ hâm mộ nữ nhân nên giống như vương phi n g ư ờ i vậy chẳng cần phiền lòng chuyện gì cả bây giờ người khác đều cực kỳ hâm mộ bổn cung vì đứng đầu lục cung nhưng trái lại bổn cung thật hoài niệm khoảng thời gian hạnh phúc trước kia khi mới gà cho vạn tuế m ô i bình độc chiếm tiểu viện miên đường nói ta có gì mà hâm mộ giờ đang ở cữ ở trong phủ ngột ngạt đến mốc cả người rồi không biết gần đây trong kinh thành có chuyện mới mẻ gì thạch hoàng hậu thở dài một hơi nói còn có thể có chuyện mới mẻ gì có mấy cựu thần làm ẩm ĩ muốn gặp thái hoàng thái hậu có điều phượng thể của thái hậu không được khỏe làm xa chịu nổi dày vò cung biến lần này cung gia tham dự quá sâu vạn tuế luôn muốn xử trí tránh cho người khác sinh lòng làm phản nữa nhưng không biết là ai tung tin ở dân gian rằng vạn tuế không phải là hoàng gia chính thống còn giết hại hoàng thúc công là tuy vương miên đường nhíu mày nói đồ vô liêm sỉ mới nói ra được mấy lời này nhị thánh chớ vì thế mà phiền lòng lê dân bà t á n h sống tháng ngày tốt đẹp mới phải đạo chuyện trong thăm cung đại nội liên quan gì đến bọn họ thạch hoàng hậu cười nói nếu v ă n võ cả triều đều hiểu lý lẽ như vương phi thì tốt rồi sau này n g ư ờ i ở cử xong thường xuyên vào cung giúp đỡ bổn cung đi m i ê n đường cũng mỉm cười gật đầu đồng ý có điều nàng biết hẳn hoàng hậu không cần người giúp chuyện trong ngoài cung đều cần nàng ta liệu lý không biết vì sao tôn vân nương vẫn còn sống chẳng qua là bị nhốt vào lãnh cung thiếu ăn thiếu mặc ngoại trừ đối phó với cung gia thạch gia cũng loại bỏ thế lực đông cung cũ nhất là tôn gia đều bị thanh toán kể từ đó thạch gia và hoài dương vương d u y chỉ cân bằng hài hòa vi diệu khi miên đường ở cữ thứ tẩu liêm bình lan và liêm di mộ có tới mấy lần lúc trước tuy vương lén lút điều binh ở trấn khánh phong bị tiểu nhị thuộc hạ của ngũ gia thôi hành địch phát hiện báo cho ngũ gia khi ấy ngũ gia cảm thấy không đúng lập tức phái người báo cho hoài dương vương nhờ vậy hoài dương vương mới có chuẩn bị trong lòng ân tình này tất nhiên miên đường muốn báo đáp thay vương gia cho nên mặc dù liêm di mẫu chẳng tốt lành hơn trước nhưng miên đường cũng chỉ mỉm cười đối đãi theo lễ thuận tiện hỏi xem khi nào thứ tổ định có con nhắc tới chuyện này lòng oán hận của liêm di mẫu c u ộ n cuộn, cuộn dâng trào nói sao thì y cũng là thế tử vương phủ tội gì vì mấy đồng bạc lời sơ bẩn mà ngày nào cũng v h a bạc bên ngoài ta còn ngại nói với người khác rằng con rể mình là huynh trưởng của hoài dương vương n g ư ơ nói xem sao thế tử vương gia phải buôn bán sống qua ngày nếu không về nhà con gái của ta mà có thai thật thì khiến cho người ngoài nói ra nói vào mất liêm di mẫu nói lời cay nghiệt tất nhiên mặt liêm bình lan có chút không nén giận được bớt chút thời giờ hung hăng chừng mẫu thân mình m i ê n đường nghe ra ẩn ý trong lời liêm di mẫu nói có điều phải cho thiếu tẩu bậc thăng leo xuống kịp lúc tẩu tử còn trẻ không cần sốt u ruột để ta nói lại với vương gia xem xem có việc nào nhàn ở phủ nha để ngũ ca lãnh bổng lộc ổn định không cần phải ra ngoài làm lụng vất vả liêm bình lan vội nói vương phi đừng nói với vương gia lúc trước nhiều con cháu liêm gia quấy dày vương gia rồi hiện giờ lại làm phiền vương gia có nhiều điều bất tiện miên đường ôm viên thịt nhỏ ngoan ngoãn trong lòng kìm cười nói đây là giúp đỡ người nhà thôi gia mình sao có thể so sánh với lúc trước có điều c h â n ngũ ca có tật e là khó vào quân nhưng nếu tìm công việc nhàn rỗi ở phủ n h à cũng không phải việc gì khó liêm di b ỗ cảm thấy lời này không dễ nghe cái gì mà kêu giúp người trong nhà chẳng lẽ liêm gia b à không phải thân thích của thôi gia chẳng qua nghẹn ở họng không dám nói ra từ khi biết xuất thân thật sự của liễu miên đường bà ta có hỏi thăm một chút về sự tích của lục văn ở ngưỡng sơn chuyện tiếp sau đó dọa cho bà ta bay mất bảy hồn sáu phách đa phần tin đồn về thổ phỉ khá thái quá cái gì mà lột da người đốt đèn trời mổ bụng người sống ngoi tim thậm chí còn có giai thoại lục văn ngưỡng sơn dùng máu người để giải khát hiện tại miên đường hơi trừng mắt đã khiến cho bắp chân bà ta chuột rút nghe nói vân phi trong cung chính là đối thủ một mất một con của liễu miên đường giờ bị n h ố t trong lãnh cung cả người thối giữa sống không bằng chết không biết có phải liễu miên đường dùng thủ đoạn gì đó không dẫu sao thì nàng và thạch hoàng hậu luôn luôn rộng lượng có quan hệ rất tốt nếu nàng muốn trả thù vân nương thì hẳn rất dễ dàng nhờ có lòng kính sợ ở trước mặt liễu miên đường liêm di mẫu bớt nói nhảm đi nhiều còn liêm bình lan thì cảm ơn lòng tốt của vương phi nói thẳng là trường ngũ gia đi thuyền trở về sẽ cùng nhau đến phủ cảm tạ đã ở cửa xong liễu miên đường muốn đi ra ngoài nhất là đi gặp các vị huynh đệ ở tiêu cục một lần khoảng thời gian này nàng nhịn điên người rồi hiện tại cuối cùng cũng đã dỡ hàng có thể tự do đi lại về phần bốn huynh đệ có chút có lỗi với hai chữ trung nghĩa sau lần nàng cứu bọn họ ra khỏi ngục sau lần gặp mặt vội vàng thì bọn họ biệt tích ngay cả từ đầy tháng của tiểu dập nhi cũng không thấy bốn người bọn họ và các huynh đệ tiêu cục xuất hiện nghĩ lại thì có lẽ bọn họ ra ngoài áp tải hàng không có gì lạ cho nên lần này miên đường bảo bọn bích thảo chuẩn bị trứng hỉ và kẹo chuẩn bị xuất phát để chia cho các huynh đệ ngày xưa chút không khí vui mừng Khi tới tiêu liễu trước cửa tiêu cục, mời i ê n đ ư n trợn tròn lớn g mắt, thấy t chỉ cửa ê u các bạn lắng nghe chương một trăm ba mươi tám can thiệp sự vụ miên đường nhìn chằm chằm con dấu của phủ doãn ở kinh thành trên giấy niêm phong sau đó đi hỏi cửa tiệm cách vách tiêu cục này đã xảy ra chuyện gì người cửa tiệm đều rụt cổ lại hết sợ hãi r u ộ t rè nói không biết do trước đó miên đường không mang theo nhiều người hộ tống nên người xung quanh không biết vị này là hoài dương vương phi tiếng tăm lừng lẫy trong kinh thành miên đường suy nghĩ một lát đích thân đi sang cửa tiệm son phấn cách vách sau khi mua mười mấy hộp son phấn làm quen với bà chủ tiệm nói biểu ca họ hàng xa của nàng làm trong tiêu cục cách vách nàng đến không tìm được người trong lòng vô cùng lo lắng bà chủ tiệm thấy dáng vẻ miên đường y ế u điệu p h à n h mắt ửng đỏ trông thấy mà thương Thấy tìm như nàng giống đang bên đường nghe mà chừng to mắt sau khi nghe bà chủ tiệm nói xong cảm ơn bà ta rồi xoay người đi thẳng đến quan phủ phủ doãn trong kinh thành trên xe ngựa m i ê n đường hỏi bốn nhà đầu bên người những ngày nàng lâm mồn có người của tiêu cục đến tìm nàng không bốn nhà đầu đều thành thật nói không có m i ê n đường m ấ p máy môi cảm thấy bọn họ bị đuổi đi im hơi lặng tiếng nhưng lại không nghĩ cách lẻn vào trong thành trả hỏi với nàng này không giống với cách làm việc của bốn huynh đệ đến quan phủ phủ doãn nghe nói hoài dương vương phi đến hỏi chuyện c h ạ y chậm đến nhanh đón m i ê n đường ôn hòa cảm ơn phủ doãn quan tâm cửa tiệm dưới danh nghĩa mình sau đó hỏi d ố i cuộc tiêu cục kia đã phạm vào chuyện gì mà bị dán giấy niêm phong phủ doãn trước trước mắt suy nghĩ sau đó bảo sư ra lấy văn kiện án tuần tra tra xét hồi lâu mới nói vương phi hàng hóa tiêu cục áp tải liên tục lục soát được vật cấm vận chuyển vi phạm lệnh cấm mặc dù đó là tiêu cục ngài mở nhưng phải tuân theo vương pháp hạ quan không có cách nào khác đành phải niêm phong tiêu cục m i ê n đường nghe xong nói thế tiêu sư tiêu cục là bị đại nhân bắt lại phủ doãn vẻ mặt khó xử nói chỉ phạt bạc thôi không có bắt người án này lâu lắm rồi bàn quan thật sự không nhớ được đúng lúc này có lao dịch giả vờ thờ h ồ n g học c h ạ y tới báo đại đại nhân phu nhân bị bệnh chi bằng ngài hồi phủ xem thử phủ doãn nghe phu nhân bị bệnh khóe mắt không che giấu được vẻ mừng rỡ thở phào nhẹ nhõm như c h ú t được gánh nặng nói ta hồi phủ ngay nói xong lập tức xoay người tiếp tục giữ vẻ mặt khó xử nhìn liễu miên đường lúc này liễu miên đường cũng không có lòng dạ xem phủ doãn đại nhân biểu diễn vụng về vì thế sau khi khách sáo cáo từ với phủ doãn vội lên xe ngựa phân phó hồi phủ khi về vương phủ thôi hành chu vẫn chưa về đêm nay trong hoàng cung có cùng yến do miên đ ư ờ n g phải cho con bú sữa không thể uống rượu được nên xin miễn tham dự yến hội vì thế sau khi vương phi thay quần áo thời gian còn lại đi tra hỏi người gác cổng trong vương phủ ban đầu người gác cổng còn mạnh miệng nói là không có người ở tiêu cục tới tìm vương phi thế nhưng khi vương phi xa sầm mặt lấy sát khí của đại vương trốn núi rừng ra chuẩn bị loan đào dốc dương hẳn muốn lột ra thắp đèn trời cuối cùng có người chịu không nổi nói, nói. một thời gian trước quả thật trước đây thị vệ lục nghĩa ở ngoại viện có tới tìm vương phi nhưng vương gia có dặn mấy chuyện nhỏ nhặt này không được làm phiền vương phi dưỡng thai cho nên chúng tiểu nhân báo thẳng cho vương gia vương gia cho người trói lục nghĩa rồi ném ra khỏi thành liễu biên đường trao một chuyến cuối cùng đã tra rõ sự thật là hoài dương vương phái người niêm phong tiêu cục rồi đưa bốn huynh đệ kia ra khỏi kinh thành bích thảo thấy vương phi cao mày biết nàng nổi giận nên nhỏ giọng khuyên giải vương gia không báo cho vương phi là sợ ngài phân tâm nô tỷ thấy từ sau khi vương phi gặp bốn huynh đệ kia ngày nào cũng phải lao mông cho bọn họ bọn họ đi rồi cũng tốt đỡ phải làm phiền vương phi bích thảo nói được một nửa thì thấy miên đường lạnh lùng chừng mắt với nàng ta sợ tới mức không dám nói nữa đến đêm cuối cùng hoài dương vương ngà ngà say cũng hồi phủ lúc hắn xuống xe ngựa lập tức có người bẩm báo việc vương phi hỏi về chuyện tiêu cục khi hoài dương vương về phòng tiểu dập nhi vừa mới bú sữa xong khuôn mặt nhỏ phúng phính đang ngủ say miên đường mặc áo bảo rộng cổ áo buông xuống tóc dài trên vai x ó a xuống một bên cánh tay mảnh khảnh đang rỗ nhóc béo nhà mình dưới ánh đèn lờ mờ tất nhiên là vô cùng quyến rũ mê người đáng tiếc mỹ nhân tuyệt sắc đang lạnh lùng trừng b ắ t với hắn hoài dương vương bình tĩnh cởi áo bảo đưa cho nha hoàn rửa tay xúc miệng thay quần áo xong hắn ngồi xuống bên cạnh miên đường sau khi cẩn thận giao con trai đang ngủ say cho bà vú hắn xoay người ôm lấy miên đường nói nghe nói hôm nay vương vi thăng đường còn muốn đốt đèn trời gác cùng bị nàng dọa sợ không nhẹ nghe nói lúc ấy còn tè ra quần miên đường nén giận nói xin hỏi vương gia là ngay bảo phủ doãn niêm phong tiêu cục đúng không với cả không cho huynh đệ ở tiêu cục tới tìm ta việc đã đến nước này thôi hành chu cũng không chống chế gật đầu thừa nhận hiện giờ nàng đã là vương phi của vương phủ những chuyện cũ ở ngưỡng sơn không còn liên quan đến nàng nữa nuôi bọn họ ngược lại sẽ bị liên lụy bọn họ có tay có chân còn cần phải có người nuôi liễu miên đường chậm rãi thẳng người lên nói ta hỏi lại vương gia ta có từng độc đoán can thiệp vào công việc của ngài ở triều đình hay là chuyện ở trong quân doanh chưa thôi hành chu h í p mắt nói có ý gì ta chưa từng can thiệp vào công việc ở binh bộ của ngài dựa vào đâu mà vương gia muốn quản huynh đệ ta nàng luôn cho rằng chuyện làm thổ phỉ trên ngưỡng sơn đã qua chỉ là không ngờ tuy thôi hành chu tha thứ cho việc mình từng là lục văn nhưng trong lòng vẫn ghét bỏ đoạn quá khứ đó của nàng như cũ không nói với nàng đã phân tán thuộc hạ cũ ở ngưỡng sơn thoáng chốc liễu miên đường g i ậ n đến ngực sắp nổ tung t r ừ n g mắt nhìn thôi hành chu chằm chằm hôm nay hoài dương vương có uống chút rượu có hơi nóng máu n h ư m à y nói nàng đã nhận mình trẻ người non dạ đi nhầm đường thế thì phải cắt đ ấ t sạch sẽ nàng cho là ta không biết cái tên lục nghĩa gì đó có lòng dạ gì ư lần nào gã cũng nhìn chằm chằm lấy nàng lúc trước ta nề mặt nàng tha mạng chó cho bọn họ đã rộng lượng khai ân biết bao lại đây so huyệt đầu cho ta liễu miên đường quen tay vươn gia định so huyệt cho hắn nhưng khi tay đưa được một nửa thì không nhịn được thu tay lại nói bọn họ được thả là do hoàng đế đại xá tức là miễn tội trước nào cần vương gia khai ân lục nghĩa là huynh đệ của ta ta thấy ánh mắt của y còn cung kính hơn ánh mắt nhìn ta của triệu hầu gia bạn tri kỳ của vương gia thôi hành chu cực kỳ không thích nghe lời này nói thật càng ngày tính tình của vương phi hắn càng lớn lối n g à y trước khi còn ở tiểu viện phố bắc nàng luôn tất cung tất kính với tướng công sau đó đến tây bắc vẫn tuân thủ nữ tắc nghiêm ngặt vậy mà sau đó khi nàng bắt được điểm yếu hắn lừa gạt nàng lỗ mũi của đại cô nương liễu gia này toàn h é t lên trời sau này hắn nắm được nhược điểm từng làm thổ phỉ nàng che giấu nàng mới lần nữa trở lại là từ nương tử thôi gia khiêm tốn ở phố bắc nịnh nọt hắn một thời gian nhưng hiện tại cái người đang tức giận trừng mắt với hắn có còn là vương phi của hắn không trái lại giống đại đinh gia nói một không hai trên ngưỡng sơn muốn bắt hắn hỏi tội hơn bình thường mấy chuyện nhỏ nhặt hắn cương triều nàng nhường nàng hết nhưng còn muốn nuôi đám s ư nghiệt ngưỡng sơn để làm gì tựa như tờ hư thư kẹp trong sổ sách nàng đây là đang chuẩn bị đường đi cho mình bất cứ lúc nào cũng có thể hoàn ly với hắn lại lên núi vào rừng làm cướp tạo phản ư nghĩ vậy đột nhiên thôi hành chu đứng lên lên giọng nói liễu miên đường nàng xem lời nàng nói ra thể thống gì chỉ là mấy tên ngày trước làm thổ phỉ bọn họ đáng để nàng cãi nhau với ta liễu miên đường trầm mặc nửa gục đầu xuống mái tóc đẹp đổ xuống như thác nước khoáng không không ký không khi nhìn qua mỏng manh nhồn nhược Hoài thấy như như cha chết, nhất thời lòng, thấy mình nàng, định thì nói, họ chỉ huynh ta, ta đánh nhớ ấy, phát hiện mình họ, phụ đoạn mỏng đến động lòng người. Dương Vương dạng nàng lòng, nên lớn tiếng nàng, đang tiến lên an miên đường miệng nói. Bọn muốn bọn người qua của ta, ta Ta ta ta. mẹ mềm cảm mở mất trước ức. ức cũ bạc đệ đây đối bộ lũ lại là là lại với ủi tại với tốt ấy, ký xử về việc miên đường mất ký ức trong lòng hai người bọn họ đều hiểu rõ chẳng qua là không muốn nhắc đến nhưng giờ miên đường lại nói vậy thôi hành chu chậm rãi mím chặt môi thế trong đoạn ký ức đó người tốt với nàng không riêng gì bọn họ mà còn có đương kim thánh thượng nếu nàng nhớ lại chẳng lẽ nàng cũng muốn bù đắp đoạn tình cảm thắm thiết cho tử dù công tử của làng sao miên đường không thích nhắc đến chuyện cũ nhưng sợ thôi hành chu ghen thoát nhìn vương gia lạnh lùng văn nhã lòng dạ nhỏ nhen như lỗ kim nếu là bình thường miên đường nghe hắn nói thế chắc chắn sẽ vuốt lông lửa dỗ dành hắn vuốt vuốt rồi lại ôm hôn một cái là dỗ xong có điều hôm nay thôi hành chu thật sự động đến cái vẩy n g ư a c ủ a m i ê n đường cho nên thấy hắn ghen tung bậy bạ m i ê n đường nửa n g ầ g đầu dường như đang cố gắng nhớ lại đoạn ký ức bị sương mù che kín nửa ngày sau mới nói một câu ta làm sao biết nhớ ra sẽ thế nào nếu không thì vương gia lại tìm triệu hầu ra châm cứu cho ta xem nói không chừng c h â m mấy chậm là ta nhớ lại hết nàng còn chưa nói xong thôi hành chu đã mặt mày u ám ẩm một cái đạp cửa bước ra khỏi tầm viện bích thảo và phương hiết canh giữ ở ngoài cửa bốn mắt nhìn nhau trong lòng đều kêu khổ nhìn vào trong t h a m dò vương phi cũng không chịu xuống nước làm như không có việc gì vén tóc lại nằm xuống sau đó phân phó bọn bích thảo tắt đèn rồi đóng cửa lại ta muốn ngủ trước đây vương gia cũng từng cãi nhau với vương phi khi ngủ ở thư phòng khi đó vương phi sẽ gọi bọn nàng ta mang cơm nước qua cho vương gia còn không thì mang ít quần áo và chăn bông cho nên lần này phương hiết rẻ giặt hỏi dưới bếp đã hầm canh giải rượu lát nữa nô thì sẽ mang qua cho vương gia nói là vương phi bảo mang qua biên đường nằm nghiêng thản nhiên nhìn hai nha hoàn nói sai vặt nha hoàn bên cạnh h ắ n chưa chết hết nhà hoàn trong viện ta nhớ kỹ nửa hạt gạo cũng không được đưa qua đó phương hiết nghe mà t r ó n g váng chỉ thưa dạ rồi đóng cửa phòng lại nhìn bích thảo với vẻ không dám tin như trước này này là đến nửa bậc thang cũng không chừa cho vương ra làm sao hai vị chủ tử làm hòa đây bích thảo khá hiểu huyện chủ bất đắc dĩ thở dài nói vương da động đến sai và tim phổi của vương phi Vương、Phi、kiên quyết muốn Phi quyết đêm ố i với、vương、Gia. Hết chương. Mời giật nhi đói. đầu đ chịu Vương trương. trương bạn lắng nghe, Hết các đó hoài dương vương ngủ rất muộn chờ rồi lại chờ mà canh nóng không hề đến bọn nha hoàn trong tầm viện giống như chết rồi chẳng thấy mặt mũi một ai thôi hành chu biết chắc chắn là miên đường không dặn các nàng mang đồ cho mình tuy thư phòng cũng coi như ấm áp nhưng n à o có thoải mái như trong phòng m i ê n đường bình thường lúc này hắn đã sớm ôm nương từ mềm mại ô u yếm trong ổ chăn không ngờ lại vì một trận cãi vã mà gà bay trứng vỡ nghĩ vậy cảm giác ngà say khiến đầu khó chịu m ặ c như biết vương gia chưa tỉnh rượu vội vàng mang canh giải rượu phòng bếp nấu đến thôi hành chu nhấp một ngụm lập tức nhíu mày chua đến ê cả rằng đây là thứ quỷ gì vậy mặt mạc như khổ không nói hết canh giải rượu bình thường vương gia dùng được nấu theo cách đặc biệt ở quê vương phi hương vị chua ngọt uống rất ngon miệng quả mơ ngâm trong canh cũng do vương phi bảo n h à hoàn trong viện l à ư ớ c cả phủ chỉ có vương phi có tất nhiên canh giải rượu phòng bếp nấu không ra được mùi vị như đích thân vương phi làm mới vừa rồi mạc như có đến tầm viện tìm bích thảo lấy nhưng bích thảo tránh ở kẹt cửa nói vương phi phân phó đến một hạt gạo cũng không cho đ i ra ngoài hạ nhân như bọn nàng ta không dám đưa bảo mạc như đi tìm người đứng đầu giờ vương ra đang kén ăn mạc như lại không thể đi nói bậy với vương phi chỉ có thể châm trước nói bây giờ muộn rồi hôm nay vương phi mệt nên ngủ sớm canh này do đầu bếp nữ làm hay là vương ra dùng tạm sáng mai tiểu nhân lại thỉnh vương phi nấu bát khác nào có đạo lý rời giường rồi mới uống canh giải rượu thôi hành c h u n g nghe nói miên đường sớm ngủ trong lòng càng thêm giận nàng ngày càng nóng nảy chỉ vì mấy tên thổ phỉ mà nổi nóng với hắn trái lại hắn cũng muốn xem coi nàng có thể làm ầm lên thành cái dạng gì nghĩ vậy hắn không uống canh giải rượu chưa ấy răng nữa thôi hành chu n g bụng đầy buồn bực ngã xuống trường kỳ trong thư phòng ngủ sáng sớm ngày hôm sau thôi hành chu không dậy sớm luyện quyền như bình thường mà lời nhác nằm một hồi bình thường hai người cũng có cãi nhau có điều miên đường không phải là kiểu nữ tử hẹp hòi mắt mũi chua lè thường thì sau một đêm hai người giận nhau ngày hôm sau nàng sẽ đổi cách sang dỗ hắn thôi hành chu cũng sẽ cho nàng bậc thang xuống tạo cơ hội thân thiết chẳng hạn như sáng sớm bị bệnh vặt nhưng hôm nay hắn ở trên trường kỳ chờ mãi mà không thấy miên đường dẫn theo thị nữ mang trậu vàng rửa mặt tắm rửa đến nằm một lúc lâu hôm qua đầu đã đau giờ càng thêm hỗn độn thôi hành chu chờ không được nữa mặt mày u ám đứng dậy để m ặ c như hầu hạ rửa mặt thay quần áo có điều nam nhân tay chân thô kệch sao có thể so được với bàn tay mềm mại của bên đường m ặ c như hầu hạ không thoải mái khó tránh khỏi bị vương g i a lạnh giọng khiển trách mình thô kệch m ặ c như bị mắng đến nước mắt lưng tròng trong lòng nghi ngờ vương g i a có mới nơi cũ muốn đờ sai vặt khác sau khi qua loa h ú t một ngụm cháo thôi hành chu chuẩn bị đứng dậy đi binh bộ lúc sắp ra cửa thì thấy t ỷ t ỷ thôi phủ đang chuẩn bị lên xe ngựa đi tham gia tiệc t r à cùng các phu nhân thân thiết sau khi t ỷ đệ nói chuyện phiếm vài câu thôi phủ nhận lấy lò sưởi tay nha hoàn ở bên cạnh đưa cho nói trời lạnh như vậy mới sáng sớm miên đường muốn đi đâu thế nàng mới ở cửa xong nhưng cũng đừng để cảm lạnh t ỷ t ỷ không nói thôi hành chu cũng không biết miên đường xuất phủ thoáng sửng sốt đợi t ỷ t ỷ đi rồi hắn gọi quản sự tới hỏi vương phi đi đâu quản sự nói vương phi không nói muốn đi đâu chỉ sai người chuẩn bị xe ngựa sau đó dẫn theo thị về đi thôi hành chu nhím mày nói sao không ai tới báo cho bồn vương quản sự dè à dặt nói chuyện này bình thường vương phi xuất phủ cũng không cần bẩm báo cho vương ra nên lần này tiểu nhân cũng không báo cho vương ra liễu miên đường dậy sớm đi đâu thôi hành chu không cần nghĩ nhiều cũng đoán được sau khi tới binh bộ hắn cầm lấy công văn nhìn một hồi sau đó phái người đi ra cửa thành hỏi quả nhiên sáng sớm xe ngựa vương phủ đi qua nguyệt hoa môn ra khỏi thành nàng đây là quyết ý tìm tất cả t h ổ phỉ hắn đuổi đi về nói thật ra thì lúc trước thôi hành chu không nghĩ rằng biên đường không vứt bỏ được mấy tên đạo tặc ngưỡng sơn đó có điều nàng vướng bận người khác như vậy khiến lòng hắn càng thêm tức giận hôm nay thôi hành chu hồi phủ sớm hơn bình thường chút khi trở về trong lúc lơ đãng hỏi mới biết sau khi vương phi ra khỏi thành đi dạo một vòng thì hồi phủ cho tiểu thế tử bú sữa chẳng qua dỗ tiểu thế tử ngủ xong nàng lại ra khỏi thành đi dạo một vòng thôi hành chu không lo chuyện nàng tìm được người về lúc trước khi lần thứ hai đuổi bọn họ ra khỏi thành hắn có phái bình áp giải bọn họ đưa đi thật xa nghĩ vậy hắn nhím mày quay về thư phòng lần này lý ma ma có mang bát canh gà cho vương gia lòng hắn thả lòng vốn tưởng rằng liễu miên đường nghĩ thông suốt chịu thua rồi nào ngờ lý ma ma lại nói canh này là hầm cho vương phi nhưng vương phi không ăn nên lão nô mang cho vương gia một bát lão nô ở vương phủ đã lâu có vài lời không đúng nhưng cảm thấy phải nói một tiếng với vương gia hiện giờ vương phi đang cho tiểu thế tử ăn kim ê kỵ nhất là tức giận cáo gát không thì sẽ bị tắc sữa gây nhiễm trùng đến lúc chỉ có nữ nhân chịu khổ vương g i a lượng thứ chút vương phi có lỗi gì thì ngài từ từ dạy dỗ hoặc là chờ tiểu thế tử cai sữa rồi lại nói cũng không muộn tất cả phu nhân trong vương phủ đều không tự cho con ăn mà giao hết cho bà vú ngay cả thôi hành chu giờ cũng là b ú sữa bà vú lớn lên hắn nào biết nhóm bà vú vất vả có điều lý ma ma đã sinh và nuôi được mấy người con tất nhiên hiểu rõ chuyện bên trong Thấy tác Thôi thì thấy dường như con trai tiểu tay như hiệu nhắc nhở hành chu phòng phòng như nhi bú chưa dấu dậy miên mím môi, giận vội vài cuối đi nên dên đường vàng đến vương cùng đứng đến ngủ. dường con no, đang dên đập có có câu. vẻ Vừa vào vào dập quá sữa ra dì bú lần này bao nhiêu ý nghĩ tức giận đều vứt đến tận chín tầng mây hắn bước nhanh qua ngồi bên cạnh người nàng nói sao vậy đây là lần đầu tiên miên đường làm mẹ nàng cũng không ngờ giận quá sẽ có hậu quả thế này nàng thấy hối hận sợ con trai bú không no lại thấy thôi hành chu đến nhất thời nước mắt lương c h ồ n g làm sao bây giờ ta không cho con bú no được thôi hành chu ôm lấy con lợn con trong lòng ngực nàng lên gọi phương hiết nói đi gọi bà phú ở nội viện đến cho tiểu thế tử bú phương hiết nhỏ giọng nói tiểu thế tử biết phân biệt người ngoại trừ vương phi thì không chạm vào ai khác cả thôi hành chu không ngờ con trai giống hệt hắn kén ăn với quen mùi vị nếu miên đường bị tắc sữa chẳng phải là để tiểu dập nhi sống sờ sờ bị đói lúc này ba phần kiên quyết còn mắc trong bụng tất cả đều tan biến sạch hắn dịu dàng dỗ dành miên đường trong lòng mình nói đừng giận ngày mai ta sai người tìm hết mấy người trung nghĩa lưỡng toàn về cho nàng không thiếu sợi lông nào nàng nghỉ một chút ta gọi lang chung tới xem nàng một chút đỡ nhiễm trùng nàng cũng đừng lo cho dập nhi bà vú nhiều như vậy con không đói chết được đâu đây đều là thói quen cả cho con đói một ngày để xem có còn kén ăn không vốn tiểu dập nhi không được ăn no còn đang tủi thân lại nghe cha lớn giọng nói chuyện không hề giống cha ruột nói dường như cũng cảm nhận được lời nói tuyệt tình cái miệng mím lại rồi khóc giống lên nhất thời trong tầm viện gà bay chó sủa sau khi lan g trung tới xem qua dùng phương thuốc trường nóng rồi lại dạy cho nha hoàn cách xoa b ó p h u y ệ t vị sau một hồi vật lộn thôi hành chu ôm m i ê n đường ngủ một giấc m i ê n đường t ỉ n h dậy thì uống một bát canh rau xanh hạ hòa cuối cùng cũng thông khí huyết phương yết ôm tiểu dập như khóc đến có chút run rẩy tới viên thịt nhỏ trắng trắng lập tức nhào qua lòng ngực của mẫu thân hai cái tay nhỏ nắm chặt búi trùn trụt vì thế sau một đêm vương g i a và vương phi ngang ngạnh hờn rỗi dưới tiếng gào khóc đòi ăn của con trai cả hai đều thua trận nửa ngày nay miên đường cảm thấy tội lỗi lúc này ôm con trai ngón tay vuốt ve cái miệng nhỏ phồng lên không dám nghĩ linh tình n ỡ tránh cho tức giận phát c á o thôi hành chu dịu đi vẻ uy nghiêm của vương g i a cũng giảm bớt dựa vào lưng miên đường như vật bảo vệ lưng cho nàng sau khi con trai bú no ở một tiếng cảm thấy mỹ mãn nhắm mắt lại phương hiết vội đón lấy tiểu tổ tông để cho vương phi nghỉ ngơi một chút nhất thời hai người không nói chuyện với nhau m i ê n đường cũng không nhìn vương ra q uể oải nằm đờ ra ở đó thôi hành chu kéo tay nàng ôm nàng vào lòng giống như ôm trẻ mới sinh r ỗ được rồi sau này ta mặc kệ mấy binh tôm tướng t é t thuộc hạ của nàng nàng thích thế nào thì thế đó nếu khi đi cướp mà thiếu người nàng cứ nói với phạm hổ bảo gã điều động vài thị vệ cho nàng miên đường ngẩng đầu nhìn nhìn hắn nói lúc trước mấy binh tôm tướng tép đó của ta đánh cho binh lính tinh nhuệ của vương gia ngài chạy khắp núi kia thôi hành chu không thích nghe chuyện này nhất hơi sụt mặt nói nàng không phục hay là ngày nào đó lại một lần nữa bài binh bố trận chắc chắn ta sẽ đánh cho thuộc hạ của ái phi ngài trở nên dễ bảo miên đường thấy mắt mũi hắn đều chua mùi giấm bật cười nói tốt nhất là đừng không thôi không cẩn thận ta lại thắng nữa vương gia ngài thua thì làm sao bây giờ thôi hành chu không ngờ liễu miên đường còn hách mũi lên mặt n h ư n g mày nhìn nàng cười như không cười nói ta nếu thua thì sẽ khiến nàng không ngủ ngon được đúng không miên đường nhìn mặt thôi hành chu t h ó n g mang vẻ ghét bỏ nói đừng thì hơn dù có là trích tiền trên trời nhưng ngày nào cũng ngủ thì sẽ ngấy ôi trời chàng làm sao cắn người thôi hành chu không cảm thấy ngấy từ khi miên đường mang thai sinh con với cả ở cữ bụng hắn đã đói đến kêu vang khi hắn nhìn miên đường cứ như chó đói nhìn thấy bánh bao thịt thơm ngon nhưng hiện tại thì nữ tử đáng chết này đầu tiên là nổi giận với hắn bây giờ lại nói chán ngấy hắn thấy nàng đây là chán sống mới đúng phải lập tức hung hăng ăn một ngụm lớp đầy bụng mới có thể chậm rãi tính toán với nàng hết chương mời các bạn lắng nghe chương một trăm bốn mươi đi săn ở phía đông do ban ngày ngủ một giấc nên buổi tối hai người không mệt cứ như vậy lăn lộn tới lúc chân trời hừng sáng thôi hành chu ăn chán chê một trận cảm thấy mỹ mãn ôm miên đường mềm mại thơm ngát trong lòng l i ễ u miên đường chậm rãi thở v à o nhẹ nhõm quyết định rút lại lời nói trước đó nam nhân có vẻ ngoài như trích tiên đã đủ đẹp lại còn có lòng tiến thủ luôn học hỏi tu luyện cả người đầy tài nghệ mỗi ngày ngủ cùng lại ra mùi vị khác trong một chốc không ấy đâu có điều mấy lời như thế n à n g sẽ không khen t h ằ n g mặt vương gia không thôi từ sói đói khen thành mãnh hổ ai mà chịu nổi lúc mệt đến thiêm thiếp ngủ thì đột nhiên nam nhân tưởng chừng đã ngủ lên tiếng nói nếu có một ngày nàng nhớ lại hết ký ức trước đây liệu có quên ta không giọng hắn rất khẽ nếu không chú ý thậm chí còn sẽ cho rằng hắn nói mê miên đường ngạc nhiên quay đầu lại nhìn đôi mắt vẫn nhắm chặt của hắn vươn tay nhẹ nhàng vút ve thì phát hiện mí mắt hắn động đậy cho tới nay miên đường toàn thấp thỏm sợ hắn phát hiện ra bí mật của mình thế nhưng chưa từng nghĩ thật ra trong lòng hoài dương vương luôn cao cao t à i thượng cũng có chuyện khiến hắn lo sợ bất an hắn sợ nàng nhớ ra chuyện trước kia mới không muốn nàng tiếp xúc với những người liên quan ngày trước ư nghĩ vậy lòng miên đường mềm đi cảm thấy có chút có lỗi khi nổi giận với hắn nàng kê cầm lên vai hắn dịu dàng nói nếu ta quên thì chàng cũng đừng h o à n g nhà ở phố bắc trấn linh tuyền của chúng ta vẫn còn đó đến lúc đó chàng lại đưa ta đến đó chàng g i à vờ làm tướng công thôi cử còn ta là nương tử của chàng chúng ta lại lần nữa sống với nhau được không thôi hành chu quay đầu lại nhìn nàng nhẹ nhàng m ồ một m cái lên k h ó e miệng nàng lại định gạt ta đến phố bắc ăn củ cải muối với nàng miên đường cười khánh khách nhỏ giọng nói với hắn ai nói t r ệ c viện đó chẳng tốt lành gì nói cho chàng biết dưới nền đất trong phòng phía tây phố bắc còn có một dương tiền lúc ấy ta đuổi theo chàng đến tây bắc ta sợ nửa đường xảy ra chuyện ngoài ý muốn không tái hợp được với chàng sau khi chàng tòng quân về không có tiền mua gạo ăn nên cố tình để lại dương tiền ta còn giấu thơ cho chàng ở trên xà nhà sau này nếu vương gia chàng gặp cảnh tiến thoái lưỡng nan thiếu tiền dùng có thể qua đó đào tiền tiêu thôi hành chu cảm thấy này không giống hiền thê mong phu quân thăng chức không thể không áp xuống mua kiểu thê trừng phạt một phen nhất thời trong phòng ngủ liên tục vang lên tiếng cười vui vẻ vương gia và vương phi hòa hợp như lúc ban đầu nha hoàn thị nữ trong viện đều thở v à o nhẹ nhõm nếu đã nói với miên đường tìm nhóm người ngưỡng sơn về cho nàng tất nhiên thôi hành chu sẽ không nuốt lời ngày hôm sau lập tức phái người đi tìm mấy lâu la bị đưa đi đó có điều lúc trước đưa đi thì thống khoái nhưng khi muốn tìm về thì phát hiện những người đó đều biến mất thị vệ phái đi đều trở về tay không nhiều ngày nay thôi hành trung cực kỳ bận rộn công vụ không ngờ mấy tên tặc đó còn kiếm việc cho hắn làm không tìm về được chẳng phải miên đường sẽ hiểu lầm hắn giết người nhổ cỏ tận gốc ư vì thế hoài dương vương mặt lạnh khiển trách bọn thị vệ một trận bảo bọn họ phái nhiều người hơn đi nghe ngóng điều tra thật kỹ cần phải tìm đủ mấy tên trung nghĩa lưỡng toàn vốn tưởng rằng miên đường đợi không được người sẽ lại cãi nhau với hắn thế nhưng miên đường nghe hắn nói xong sắc mặt ngưng trọng cúi đầu không nói gì thôi hành chu bất chấp tiểu d ậ p nhi phun sữa trên vai hắn nhẹ nhàng vỗ về lưng bé con sau đó nghiêm túc hỏi nàng không tin ta lúc này miên đường mới hoàn hồn nói không phải ta nghĩ có lẽ bọn họ đã về ngưỡng sơn thôi hành chu nhớ mày không rõ tại sao miên đường đoán vậy liễu miên đường nghiêm túc nói thực hạ của chàng giống như cướp giật vậy lúc đuổi người đi không cho người ta mang đủ vàng bạc châu báu hiện giờ bọn họ dắt theo gia đình trong tay lại không có tiền vào thành tìm ta thì bị các chàng đuổi đi hiển nhiên là muốn tìm chút lộ phí sống quang này trước đây ta từng nghe bọn họ nói trước khi bọn họ rời khỏi ngưỡng sơn đã giấu chút của cải trên núi hiện tại có lẽ là muốn đi tìm bạc dùng trước đây liễu miên đường nói bốn huynh đệ trung nghĩa này là nàng đưa đi theo mình hoài dương vương còn có chút không tin giờ thấy bản l ĩ n h đạo l ộ giấu bạc đủ chỗ đúng giống hệt nhau nếu liễu miên đường đã nói ra chỗ thế thì thôi hành chu có thể phái người đi tìm trước kia hắn ước gì mấy tên khốn ấy gặp chuyện ngoài ý muốn không quay về nữa nhưng bây giờ hoài dương vương phải xử lý rất nhiều công vụ lại lo lắng mấy huynh đệ này không biết quý chính mình nếu ở bên ngoài phiêu bạc xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đương tử hắn lại ruột gan đứt từng khúc tắc sữa đến lúc đó người bị đói chính là con trai hắn miên đường ở cửa xong cuối cùng cũng có thể thư giãn thỉnh thoảng cùng thái phi và t ỷ t ỷ thu phủ cùng nhau ra ngoài xã giao từ khi lật đổ tuy vương có thể nói trước cửa phủ hoài dương vương đông như chảy hội bạn bè tri kỳ của thái phi và thu phủ đột ngột tăng lên nhiều có điều mấy ngày qua liễu miên đường sắp xếp mấy màn biểu diễn ở phủ tất cả các tiết mục đều là chủ mẫu bất tài tin nhầm người lòng dạ xấu xa hại cả nhà phạm tội bị tịch thu tài sản sở thái phi xe mà lạnh g á i lạnh càng người hỏi miên đường có phải phát lì g ì cho gánh hát không đủ nhiều hay sao mà toàn diễn mấy màn cửa nát nhà t a n thôi phủ ở bên cạnh thì hiểu rất rõ cười nói với mẫu thân mẫu thân đây là con dâu người đang chỉ điểm cho người giờ đang ở kinh thành tốt nhất chỉ dừng ở xã giao với những người ngoài phủ đó đừng nói chuyện không cẩn thận giống như khi ở chân châu hiện giờ đối thủ trên triều của hành trung nhiều vô số kể người vô tình nói một câu có thể sẽ khiến cho cả phủ xẻ đàn tan nhẽ sở thái phi t r ư ờ n g mắt nhìn liễu miên đường đang cắn hạt dưa nói con nghĩ ta là nông phụ ở quê không có kiến thức như vậy năm đó ta ở kinh thành cùng công công giao thiệp với mọi người thì con vẫn còn là đứa nhóc kìa miên đường b ì m cười lấy một nắm hạt dưa rang sữa dê đạc đưa cho sở thái phi nói người đừng nghe tỉ tỉ nói b ậ y mấy vở diễn này là vở diễn mới này là xem một vài vở mới mặt thôi nếu mẫu thân không thích xem thì đổi cái nào vui vui chút là được lát nữa bảo bọn họ đổi sang cái gì mà tài tử giai nhân hò hẹn vậy xem mới thích mắt nghe thế thôi p h ù không khỏi lết nhìn m i ê n đường lòng nghi ngờ đây là đang ám chỉ mình gần đây lý đại nhân thường hẹn nàng ta du thuyền dạo hồ đáng tiếc tuy lý đại nhân tài học xuất chúng lúc tham tránh suy nghĩ sâu sắc cẩn trọng thế nhưng trong chuyện nam nữ thì không được nhanh nhạy lắm thời tiết này mới ấm lên được một chút băng trên mặt hồ vừa mới tan đ ứ nàng, nàng, nàng đã rất ngạc nhiên lý đại nhân thế mà sắp xếp cuộc hẹn vụng về như thế hoa mai nở rộ ở các viện trong kinh thành không đẹp à đi mấy quán ăn ngoài kinh không ngon sao nhiều nơi vắng như thế mà cứ cố tình đi hồ uống gió bắc lạnh lẽo để cho gia nhân bị bệnh đúng là khiến người ta giận mà có điều khi nàng nói chuyện này với thôi hành chu phương g i a n h ữ n g mày nói du thuyền có gì không ổn khi quang tài huynh hỏi ta là ta nói cho y biết tỷ tỷ thích du thuyền miên đường không ngờ mấu chốt nằm ở trên người phu quân mình kiên nhẫn hỏi hắn tỷ tỷ chàng thích du thuyền ngày gió bắc thôi hành chu nghĩ lại chợt nhớ ra thời tiết phương nam khác phương bắc lúc này ở kinh thành thật sự không thích hợp du thuyền khó trách mấy ngày qua trông vẻ mặt quang tài huynh nhìn hắn chẳng tốt chút nào đến đây liễu miên đường cũng coi như là hoàn toàn nhìn thấu phu quân nàng đừng thấy vẻ ngoài hắn đẹp nhưng nếu không có ra thể hiện hách làm nền chỉ với trình độ không quan tâm nữ tử của hắn phòng chừng giống với quang tài huynh không cưới được vợ ơn ấy chứ nghe liễu miên đường trêu hoài dương vương không để bụng ai nói không phải ta cũng dựa vào bản lĩnh mình l ừ a nương tử nũng điệu sinh con cho ta sao lời này khiến cho miên đường á khẩu không trả lời được nghĩ lại thì thực ra nàng và thôi hành chu vừa gặp đã sống chung chẳng hề có ký ức về việc yêu điệu thục nữ quân tử hào cầu nghĩ đi nghĩ lại thì người ngốc nhất chính là nàng thôi hành chu có thể mặc kệ bạn tốt đồng niêm là mặt thối nhưng nhất định phải q u a n s á t mặt như cha mẹ chết của vương phi mình vì thế nói nếu nàng đã ngẫm lại thì nghĩ lại cho cẩn thận lúc ấy bổn vương có đặc biệt đưa nàng đi ngâm suối nước nóng đúng không miên đường h ừ nhẹ một tiếng chỉ ngâm có một lần đã ngủ hoài dương vương cứng đờ Trên mặt thì thiếu một thì thỏa tài thế thành thú. trong thú, rảnh rỗi, Miên đêm nụ nhưng nghĩ đúng chuyện như、vậy. Nếu vương hẹn đang đỗi, cũng phải bù đáng. Vừa hay hắn phải xin lỗi quang、tài、huynh, vì thế bốn người hẹn nhau đến bãi săn phía đông kinh thành săn thú. đường ở trong vương phủ đã lâu cũng bực bội, nghe nói vương ra muốn đưa nàng đi săn vấn đầu đã đưa đi buổi lâu cười có bục cả giờ lại phi phải phải lỗi bãi bội, khởi. hò hay phía phủ là vì vậy. vậy bây Vừa bù sao ra dù ở sáng sớm hôm sau vương phi rời giường để cho bọn nhà hoàn mặc đồ đi săn màu đen cho mình dùng khăn buộc chán khảm ngọc bích buộc chán mái tóc dài và dày được buộc thành đuôi ngựa cao cao chân đi ủng da trôi cao đến đùi đai lưng bản lớn buộc quanh áo thon sau đai lưng còn cắm hai thanh đao ngắn bắt chéo nhau vương phi mặc một thân quân phục không cần người đỡ lưu loát nhảy xuống từ trên xe ngựa phong thái thoải mái khiến người ta nhìn không trước mắt nhưng khi miên đường hào hứng đánh giá xung quanh mình thì có chút há hốc mồm hỏi vương ra không phải chàng nói để ta đi săn thú sao hoài dương vương chưa thay sang đồ đi săn vẫn mặc áo bảo rộng đội ngọc quan như cũ c mấy con thỏ bị trói chân sau có ở khắp nơi còn có đàn hưu sao để cho các lão gia bụng phệ dương cung bày ra tư thế oai hùng đối với người quen dùng cung như thôi hành chu mấy con mồi ngốc này không có ý nghĩa gì nên cũng l ờ i đổi đồ có điều nơi này có quán ăn có món nướng không tồi cho nên đưa miên đường và tỉ tỉ đến giải tỏa tâm trạng miên đường nhìn trong bốn người chỉ có một mình nàng mặc võ trang đầy đủ nhất thời cực kỳ mất hứng trong lòng nàng càng chắc chắn hơn nếu không phải vị p h u quân kia lừa được nàng thì hắn đảm bảo không cưới được vợ